Tiểu Hắc nói Nếu vậy chúng ta phải đi ngay thôi Trần cô nương bỗng ngẩn người ra Cao mày lại suy nghĩ Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi Cô cô nghĩ ngợi gì vậy Trần cô nương đáp Lúc này chúng ta đã lấy những người vô gia cư Thì còn biết trở về đâu đây Trường thứ 16 Trùng trùng huyền cơ tiếp. Tiểu Hắc nói Ngao Sơn trở vũ Nham Đại sư phụ và nhị sư phụ của Tiểu Hắc Trú ngụ ở đó đó Trong hai ngày nay, Trần Cô Nương thường được nghe Tiểu Hắc nhắc nhở tới sư phụ của nó là bao đà thắng với y bất tử. Trong tâm khảm của Trần Cô Nương, có một khái niệm là tuy hai người nọ tính nét rất quái đàn, nhưng lại là những người tâm địa ngay thẳng, không phải là quân tà ác. Nàng liền ưng thuận đi theo Tiểu Hắc, rồi gọi điếm Tiểu Nhị vào trong phòng và nói. Nếu có một vị Trần Tứ tiên sinh tới đây tìm kiếm chúng tôi, Thì người cứ nói vì có việc bận phải đi ngay Và trao dùng thư này cho vị ấy Điếm tiểu nhị vội vâng vâng dạ lạ tuân lời Trần cô nương liền tính tiền phòng Cùng cơm nước Rồi theo tiểu hắc rời khỏi khách điếm ngay Hôm sau đã ra khỏi địa giới của thành đô Lúc Tới lúc mặt trời lặn Hai người đã đi tới một thị trấn Liền ngay những tiếng đồn loan truyền Cái bang đất tuyển được xong Tân Bang Chủ rồi Người này võ công rất là cao siêu Mắt tia ra những ánh sáng màu lam Vương hữu trưởng lão thì đã được thăng lên chức đệ nhất hộ giáo trưởng lão Ngoài ra các nhân vật trọng yếu khác là những người mới gia nhập cái bang Các nguyên lão kiểu bang đều cáo bệnh rút lui hết Tiểu Hắc liền nói với Trần Cô Nương Cô cô đoán quả không sai chút nào Lúc này cái bang đã hoàn toàn bị biến đổi hết rồi Hai người tiến vào một lữ quán vừa ngồi xuống Đã thấy có một số cái bang diện mạo Tên này tên ấy cũng như hung thần ác sát lớn bước tiến vào Chúng đều trợn mắt lên nhìn một tên cái bang đang ngồi ở trước cửa tử lầu quát lớn. Ai phải người tới để hành khất? Tên cái bang nọ đắp. nguyên tôi thuộc phân đàn địa phương xa này và có thủ lệnh của phân đàn thủ cấp. Một tên trong bọn liền quát bảo, mau ra đây để ta xem. Tên cái bang nọ vội moi trong người ra một tấm trúc bài, đưa ra nói. Đây, bằng hữu cứ xem đi. Tên hung thần ác sát nọ tiếp lấy trúc bài, cười hắc hắc luôn mồm. Để vào lòng bàn tay khẽ bóp một cái Chỉ nghe thấy mà cạch một tiếng Chiếc trúc bài nọ liền bị y bóp gãy vụn. Đoàn y ngẩng mặt lên trời Cười ha hà nói Đây là thẻ cũ phải đổi thẻ mới Tên cái bang bị mất trúc bài Bỗng cười nhạt nói Huynh đệ đây là mệnh lệnh của ai vậy Tên cái bang hung thần áp sát quát lớn Đó là mệnh lệnh của lão tử Máu cút ra đằng kia Tiếp theo đó liền nghe thấy có những tiếng lạch bạch Tiểu Hắc thấy trước mặt hoa lên, tên cái bang ngồi ở trước cửa đã bị đá văng trên mặt đất như một trái cầu, lan tới cạnh người Trần Cô Cô, sắp ngã vào nàng ta. Tiểu Hắc kinh hãi nghĩ bụng, nguy tai. Nhưng nó không sao ngăn cản kịp, đã thấy Trần Cô Nương khẽ kêu ái một tiếng, theo bản năng dơ tay ra đẩy một cái, tên nọ liền bị đẩy bật xuống dưới đài tức thì. Thế đẩy của nàng vừa rồi cực kỳ nhẹ nhàng, Tiểu Hắc thấy vậy bụng rất thắc mắc, nghĩ thầm, Chẳng lẽ thần cô nương đã luyện được một môn võ công gì thượng thừa chắc mà đến cả ta cũng dấu diếm không cho biết như vậy? Nó chợt nhớ lại lời nói của nhị sư phụ Y Bất tử, võ công của cô cô đã có căn bản rất là vững chãi Tiểu Hắc đang ngẩn người suy nghĩ, thì Tài đang nghe tên hung thần ác sát đứng bên ngoài cửa cười nhạt nói. Thế thực này của nữ hiệp quả là cao minh, huynh đề mỗi hôm nay đã được sáng mắt ra rất nhiều rồi đó. Tiểu Hắc nghe nói cũng phải cười thầm nghĩ bụng, Hôm nay cô cô mình lại được người ta xưng là nữ hiệp như vậy, kể cũng lý thú thật. Trần cô nương dường như không ngờ cái khẽ hất tay của mình lại tiếp đỡ nổi một người đang bắn tới như vậy. Nếu chẳng phải là người đã có 10 năm hỏa hậu, thì không sao làm nổi như thế. Nàng nghe thấy tên nọ xưng hô là nữ hiệp, liền đưa mắt giáo giác nhìn. Nhưng thấy trong quán toàn là nam nhân, làm gì có nữ hiệp nào đâu. Đã thấy tên nọ lớn bước tiến thẳng tới trước mặt mình, chắp tay nói dám hỏi nữ hiệp lực cao nhân ở phương nào lại dáng lâm nơi đây chỉ giáo bọn cái bang chúng tôi như vậy trần cô nương không rõ hai chữ chỉ giáo ấy bao hàm ý nghĩa như thế nào nhưng vì nàng bình sinh ít khi được gặp những bộ mặt hung ác như vậy nên chỉ ngẩn người ra nhìn tên nọ trong lòng rất hoảng sợ không biết nên đối đáp như thế nào vì những danh từ nữ hiệp với cao nhân đó chàng chưa thể nghe thấy ai xưng hô với bang mình bao giờ khiến chút nữa nàng cũng không tin được vào tai mình Tên hung thần ác sát nọ, thấy thiếu nữ vẫn lặng lẽ ngồi, không thèm lên tiếng đáp lại. Hai mắt thần quang lấp lánh, trong lòng càng kinh hoàng thêm, vội tươi cười nói. "Tại hạ là đệ tử cái bang, chấp hành bang vụ, nếu như có điều gì đắc tội với nữ hiệp, xin hãy thứ lỗi cho. Tiểu Hắc đứng cạnh đó cũng phải buồn cười thầm, nghĩ bụng. Tên này tưởng lầm cô cô mình là cao nhân hay nữ hiệp gì đây, cho nên mới khúm đúng e sợ như vậy. Loại người này bình sinh thường chỉ chuyên hà hiếp người yếu đuối và há sợ kẻ mạnh thôi Nghĩ đoạn nó đằng hắng một tiếng xem lời nói Bằng hữu, bằng hữu là cái bang đấy ư Thế bằng hữu thuộc vai vế chứ gì Tiểu Hắc vì hồi gần đây đi theo trần tứ Cho nên mới biết rõ quy lệ của cái bang Có chia ra vai vế thuộc những chữ riêng biệt Và đó cũng là câu hỏi thường xuyên Về địa vị của nhân vật cái bang Tên hung thần áp sát nọ Thấy Tiểu Hắc chỉ là một thằng nhỏ Miệng còn hồi sữa Mà ăn nói có vẻ rốc rạc thành thạo như vậy ắt cũng phải là một nhân vật thường đi lại trên trốn giang hồ Y không dám coi thường, liền tươi cười đắp Bằng hữu hỏi hay thật Thay thật, tại hạ thuộc vai vế chứ hoàng Tiểu hắc chỉ cười nhạt một tiếng Quay đầu lại hỏi tên cái băng Vừa bị đá lăn vào trong điểm Bằng hữu, vậy bằng hữu thuộc vai vế gì Tên nọ thấy thằng nhỏ này Thái độ ngay ngang cho nên mặt y cũng hơi lộ Về tin tưởng hâm mộ Trong lòng y cũng biết tên nọ chẳng phải là nhân vật Thuộc chữ hoàng gì cả Và những tin tức loan truyền gần đây Nói về nội bộ của cái bang lúc này Đã nát bét quả thật không sai tí nào y cũng vội đắp Tại hạ thuộc vai vế chữ vũ Tiểu Hắc lại bỗng quay sang tên cái bang Tướng màu dữ dằn Ngay ngang hỏi tiếp Còn bằng hiếu này có phải là chữ hoàng thật hay là lại giả mạo vậy Tên họ thất kinh vội đắp Chữ hoàng là chữ hoàng Chứ làm gì có thật với giả nữa Tiểu Hắc cười nói Trước mặt chân nhân chớ nên dùng lời lẽ nối dối trá Ai phái bằng hữu tới đây? Quấy rối, hãy khai ngay ra cho tôi biết. Người nọ tựa hồ nhất trong lòng bỗng nảy sinh sự sợ hãi biến ngay sắc mặt, tiểu hắc phát giác được ngay, lại quát tiếp: người có chịu nói hay không thì bảo Đoạn nó đã nhanh nhẹn sử dụng một thức Quần long vô thủ điểm thẳng vào giữa mặt đối phương. Tên nọ thất kinh, theo bản năng vội đưa tay lên gạt, nhưng làm sao y có thể chống cự nổi với võ học kỳ ảo của bối diệp kinh, nên chỉ nghe y thất thanh ối trả một tiếng đã bị thức quần long vô thủ. Bồ trúng đầu vai Liền bị đánh bắn ra ngoài cửa điếm Bọn đi cùng với mấy tên nọ Thấy chỉ trong nháy mắt Mà tên hắc hài tử đã đánh tên đồng bạn của mình té lan ra bên ngoài Bọn chúng đều hoàng sợ Bảo nhau có giò bỏ chạy Tiểu hắc lớn tiếng cười ha hà Thích thú khôn tả Tên nọ lồm cồm bò dậy chắp tay nói Dám hỏi đại hiệp là cao nhân phương nào Xin lưu quý tánh danh cho mỗ được biết Để ngày khác có dịp bái tặng Tiểu hắc từ nhỏ cho đến nay Đây là lần thứ nhất được nghe thấy người ta xưng tụng mình là Đại Hiệp, bất giác không sao tránh khỏi cao hứng, liền cười hô hô đáp: <cười> Đại Hiệp ta đi không đổi danh, ngồi không cải tính, ngao sơn phái tiểu hắc là mỗ, còn vị nữ Hiệp đây thuộc phái Thiên Sơn. Người đang nghe thấy đại danh của vị ấy chưa? Tên nọ chỉ vội nói một tiếng hay lắm, rồi quay đầu chạy thẳng. Tên cái bang vai về chữ vũ đứng cạnh đó, vội tiến tới gần cúi đầu bái tạ cung kính nói. Như vị ân nhân xin nhận một lại này gọi là ơn cứu giúp. Tiểu Hắc khoái Chí cười hí hí đáp, mời đứng dậy, đứng dậy, bất tất phải hành lễ như vậy. Chúng ta đều là những người hành hiệp giang hồ thì trở nên khách khí. Nó dùng những câu nói đã học được của những tiêu sư trong phiêu cuộc và đã làm ra vẻ rất tự nhiên, không hề để lòi đuôi ra chút nào cả. Tết Đệ Tử Chữ Vũ Cung Kính hỏi, Vị nữ hiệp đây là người của Thiên Xuân Phái ư? Trần cô nương đang định lên tiếng phủ nhận Thì tiểu hắc đắc cười lớn đáp, Đúng vậy, vị này là thiên sơn thần ni Hỏng bét Tại đất lanh biển lẻo mép nói sao hết trọi Thiên sơn thần ni tuổi cao vọng trọng Làm gì tóc lại đen nhánh như cô cô của ta được Nghĩ đoàn nó còn nói tiếp Vị nữ hiệp này là thiên sơn thần ni muội, Thiên sơn tiên cô đó Tên cái bang nọ lúc này mới hết hổ nghi Vội nói À thì ra là thiên sơn tiên cô Tuyển bố bối tiếng tâm lấy lừng giang hồ Xong đại hán nọ liền chấp tay cung kính chào và bước đi vội vã. trần cô nương cất tiếng bảo với hắc tử người đã gây nên đại họa tên nọ là người của cái bang vừa rồi bọn chúng vì tưởng chúng ta là cao nhân đại hiểm gì đó cho nên mới hãi sợ mà bỏ chạy. thế nào chúng cũng trở về báo cáo lên cấp trên và tất nhiên bọn họ sẽ phái người Tên ngấm ngầm điều tra. khi phát giác được mình đã giả mạo xưng thì thử hỏi hai tính mạng này có còn không. tiểu hắc nghe xong liền dậm chân nói hỏng bét hỏng bét thế sao cô cô không nói sớm ngay từ trước. Trần cô nương đáp, bây giờ có nói nhiều cũng ích thôi, 36 kế, tàu vi thượng sách. Tiểu Hắc vội gật đầu, đoạn không dám ở lại nhậu nhẹt nữa, vội vã kêu tính tiền, rồi kêu cô cô ra khỏi quán. Lúc này trời đã về đêm, cho nên trong thị trấn không còn xe cổ cho mượn nữa, chỉ còn biết đi bộ mà thôi. Hai người không phân biệt đông tây nam bắc gì cả, cứ việc bước thấp bước cao chạy thẳng về phía trước. Lúc đầu Tiểu Hắc còn lo sợ cô cô không chịu nổi sự cực nhọc. Nhưng chạy một hơi tới nửa đêm. Tiểu hắc đã cảm thấy mình có hơi chút mệt mỏi. Nhưng thấy cô cô vẫn như thường. Không có vẻ gì là mệt nhọc cả. Bất giác nó cảm thấy kinh dị nghĩ thầm. Quái lạ thật. Chà nhẽ sức lực của cô cô còn mạnh hơn cả ta chứ? Nó liền cất tiếng hỏi. Cô cô có mệt không? Trần cô nương mỉm cười đáp. Chưa thấy mệt. Con ngươi thì sao? Tiểu hắc đáp. Hơi mỏi chân một chút. Trần cô nương nói. Nơi đây vắng vẻ lộ liễu Không nên dừng lại nghỉ chân Chúng ta thử tiến tới phía đằng kia xem sao Nàng đưa tay chỉ về một phía Có cái ổ đất đen ngòm ở đằng xa Tiểu Hắc cả mừng nói Địa thế nơi đó rất tốt đó Hai người vội chạy thẳng về phía đó Khi tới nơi Thấy ngang ổ đất có một tòa miếu đổ nát Bên trên có treo một tấm bảng có để chữ Nhưng đã bị tàn phai bởi năm tháng Dưới ánh trăng có thể lờ mờ Nhận ra được ba chữ như sau Ngũ hành miếu Cửa ngôi miếu ấy đang mục nát siêu vẹo, Tiểu Hắc vội đẩy cửa tiến vào bên trong, có khán thờ một vị nữ thần. Khán thờ ấy không lớn lắm, nhưng mạng nhện bụi bặm bao phủ dày đặc, tựa hồ như đất lậu không có người tới lo việc nhang đèn hương khói. Tiểu Hắc cởi bỏ áo ngoài ra, phủi hết bụi bặm trên mặt đất rồi nói: "Cô cô, chúng ta hãy ở đây nghỉ ngơi nhé." Đoạn nó tiến ra, thuận tay khép cửa miếu lại, rồi Trần Cô rồi cùng Trần Cô nương ngồi xuống để nghỉ ngơi. Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy vang vẳng có tiếng người từ phía trước ủ đất vòng tới. Tiểu Hắc và Trần Cô Nương cùng giật mình thất kinh. Tiếp theo đó, liền nghe thấy tiếng người nói, Thiên sơn tiên cô với tên Tiểu Hắc nọ không hề cưới ngựa, mà tại sao họ lại đi nhanh được như vậy? Một người khác nói, Thiên sơn kinh công đã nổi danh các phỏ lông, trổ thuật phi hành có khi còn nhanh hơn cả cưới ngựa là khác, người không biết hay sao? Một tên nói, Võ công của Thiên Sơn Tiên Cổ rất nhanh nhẹn, cái đó thì đúng rồi, nhưng con tiểu tử thuộc cái gì Ngao Sơn phái đó? Chà nhẽ bên Hồng Y có mọc thêm hai cái cánh hay sao mà cũng biến được nhanh như vậy?" Một tên khác nói. "Mỗ hành tẩu trên giang hồ bao nhiêu năm mà chưa hề nghe ai nói Thiên Sơn thần lý có muội muội bao giờ cả, có lẽ tên tiểu tử nó bịt mặt để mong dọa nạt người đó thôi." Một tên nữa nói. "Võ công của Thiên Sơn rất ít khi lộ liễu trên giang hồ, tại sao người biết võ công của nàng đúng là Thiên Sơn phái?" Tên nọ ngẩn người ra, không sao trả lời được. Các tiếng bàn luận dần dần tiến tới gần miếu, rồi bỗng lại nghe thấy một tên nói. Ủa, nơi đây có một tòa miếu đổ nát, chúng ta thử vào lục soát xem sao. Tiểu Hắc nghe bọn chúng nói muốn vào trong miếu lục soát, thì giật mình thất kinh. Chỉ thấy Trần Cô Nương khẽ nháy mắt ra hiệu, rồi đưa tay chỉ vào khán thờ. Tiểu Hắc hồi ý hai người liền gión rén, khẽ bước tiến sau khán thờ, có đồ chỗ để ẩn núp được hai người. Liền chui luôn vào bên trong tức thì. Tượng nữ thần ở phía trước có cửa, mày có một lỗ hở mắt ra có thể quan sát được mọi động tính ở bên ngoài. Bỗng nghe thấy có tiếng cửa miếu mở động, rồi thấy có bốn người tiến vào. Hai tên đại hán trong bọn lưng đeo trường kiếm, mặt mũi rất dữ tận. Một ông già đầu hói không thấy mang theo binh khí gì cả. Còn tên kia chính là tên hung thần ác sát, đã bị tiểu hắc dọa nằn cho bỏ chạy, hồi còn ở trong tiểu điếm. Chỉ thấy tên nọ mồi lửa rồi dọi khắp bốn phía một lượt, cất tiếng nói. Nơi đây không có người nào cả. Đang nghe thấy, ông già cười nhạt một tiếng, đưa tay chỉ xuống đất và nói. Người thử xem nơi đây là cái gì? Thì ra, phía tay lão chỉ chính là chỗ mặt trần cô nương với tiểu hắc vừa ngồi. Vì tiểu hắc đã cởi bỏ cái áo ngoài phủ hết bụi bặm, cho nên chỗ hai người ngồi đó không hề có chút bụi bạm nào. Nếu để ý nhìn thì thế nào cũng phát giác được ngay. Một trong hai tên đại hán, tướng màu dứ tợn, lưng đeo trường kiếm, đưa mắt nhìn về phía tay ông già nọ chỉ. Rồi dơ tay lên sờ thử vào nơi đó, bỗng cười hắc hắc nói. dưới đất vẫn còn lưu lại hơi ấm, đủ thấy bọn chúng vừa mới rời khỏi chỗ xong. Tết hung thần ác sát nói. Nếu quả rồi bọn chúng mới rời khỏi đây, thì tất nhiên chúng ta phải trông thấy. Hơn nữa, nơi đây lại không có cửa sau, thì chúng trốn thoát ra bằng cách nào. Đang nghe thấy, ông già cười há hả nói. Bọn hữu cho nên ẩn núp ở phía sau khá thơ như vậy, nên chung ra ngay bên ngoài thì hơn. Lão hù hư miêu trưởng thuộc phái không độc đang đợi chờ lãnh giáo các vị. Tiểu Hắc nghe nói trong lòng đã hãi sợ đến nổi da gà Mình mẩy toát mồ hôi lạnh ra Nhưng nó vẫn thấy cô cô trấn tĩnh như thường Không có vẻ gì là rối loạn cả Trong lòng lấy làm kỳ quái Liền nghĩ bụng. Tiểu Hắc Ngươi chết sợ Thử xem cô cô ngươi không lộ ra chút sợ hãi nào Chẳng nhẽ ngươi lại nhát gan đến thế ư Cứ việc tiến ra giao đấu bừa với bọn khốn kiếp đó Thì đã sao nào Ông già kêu gọi một hồi vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại Sắc mặt xa sầm lạnh lùng nói mộ thường nghe thiên sơn phái Là một môn phái rất lớn trên giang hồ Được mọi người trọng vọng Tại sao lúc này lại như loài rùa đen Cứ nhu nhú ẩn núp mái không chịu chui ra vậy Y vừa dứt lời Bỗng nghe thấy một tiếng cười nhạt nổi lên Tiếng cười rất là giòn giã, thanh thoát Lá vội quay người lại Thấy tiếng cười nọ hình như ở trước miếu Và cũng dường như ở phía sau Bỗng nghe thấy đại hán lưng đeo trường kiếm Đứng cạnh đó buột miệng nói Ở đây rồi Y giơ tay ra chỉ ra ngoài phía song cửa. Ông già vội đưa mắt nhìn, thấy có một bóng đen di động cực kỳ nhanh nhẹn, vội giơ đơn trưởng lên, vỗ một cái. Chỉ nghe đến bùng một tiếng, chân sau đã bị gãy nát. Ông già nọ đã nhanh như điện chốc bay ra bên ngoài tức thì Nhưng thấy bên ngoài màn đêm bao phủ dài đặc, không gian tính mịch, bốn bề vắng lặng như tờ, không thấy một bóng hình nào cả. Ba tên nọ cũng lần lượt theo sau mà nhảy ra, vội cất tiếng hỏi, Hậu Sư Thúc có phát giác gì không? Tỷ gia, ông già này là sư đệ của trưởng môn nhân phái Không đồng họ Hầu, tên là Thẳng, vì trưởng lực cực kỳ lợi hại, cho nên ít được giang hộ, tự xưng tụng là Hư Miên trường. Hầu Thẳng bình sinh rất tự phụ, mắt mọc cao tay trắng, không hề coi ai vào đâu cả. Lần này, xuất lãnh ba tên sư đệ đuổi theo cô cháu của Tiểu Hắc, mục đích muốn gặp gỡ để ra tay đánh bại Thiên Sơn tiên cô, để Thiên Sơn phái mất hết tiếng tăm nhụy khí. Mắt vừa thấy ngoài cửa sổ có bóng đen di động, ra tay vội vỗ trưởng rồi phi thân luôn ra bên ngoài. Những động tác chỉ trong nháy mắt. Nhưng khi ra tới nơi thì tung tích của kẻ địch đã biến mất. Trong lòng lão cũng phải thất kinh thầm, nghĩ bụng. Thiên Sơn khinh công xưa này vẫn nổi danh là quán tuyệt võ lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Hậu thàng nghĩ đoàn liền nói. Chẳng lẽ lão phú đã hoa mắt rồi chăng? Tại sao không thấy bóng hình nào cả như vậy? Đã nghe thấy giọng nói của một thiếu nữ Từ trong khu rừng cảnh đó truyền rằng Không phải là hư miêu trưởng Không động phái hoa mắt đâu Mà là khinh công của bốn cô nương lợi hại đó thôi Hầu thẳng liền quát hỏi Cô nương là ai Tiếng nói vừa dứt người y đã như một luồng gió Nhảy thẳng về phía sau rừng nọ Đang nghe thấy tiếng nói của thiếu nữ nọ Ở cách xa hơn 10 trượng tiếp Lão chả đang muốn tìm kiếm người của thiên sơn phái là gì Đó chính là bốn cô nương đây Hầu thẳng hỏi tiếp cô nương là thiên sơn tiên cô ư thiếu nữ nọ cười hí hí đáp không sai không sai muốn tìm ta thì cứ việc tiến lại đây lão phu vẫn mong có dịp gặp gỡ nhân vật của thiên sơn phái tiên cô ra mặt chỉ giáo cho được chứ thiếu nữ nọ cười đáp nếu lão không dám tiến vào trong khu rừng này thì thôi bổn cô nương không thể bồi tiếp lâu được nói tới đó thanh âm liền ngưng bặt hầu thản cả giận nói dù có là đầm hồng ra hang hổ lão phu cũng xông pha một phen Hãy coi đây, sửa soạn chờ đợi mỗ lãnh giáo tuyệt học Vừa nói hầu thẳng vừa tung mình lướt thẳng vào trong rừng Lại nghe thấy thanh âm của thiếu nữ ở đó cách xa 10 trường nói tiếp Tới đây, tới đây, nơi này địa phương rất rộng rãi, rất tốt để là nơi chúng ta thử thách Chỉ nghe hầu thẳng giống lên một tiếng xuất lãnh các sư điệt đuổi theo tức thì Tiểu Hắc cùng cô cô ẩn núp ở sau khán thờ Thấy tình hình đó lấy làm lạ vô cùng, nó liền nói với trần cô nương Cô cô, việc này kể cũng kỳ lạ thật Tiểu Hắc nói, thiên sơn tiên cô gì đó là giả tạo ra cái danh hiệu ấy mà thôi. Không ngờ thiên sơn phái lại có thiên, thiên sơn tiên cô thực như vậy. Trần cô nương nói, chưa chắc đang như thế. Có lẽ vì thiếu nữ nọ thấy chúng ta bị lâm cảnh nguy hiểm, nên mới cố ý lên tiếng như vậy để dụ dỗ đánh lừa bọn người nọ rơi khỏi nơi đây mà thôi. Tiểu Hắc ngẫm nghĩ dây lát rồi đáp. Cô cô suy đoán rất phải, thiếu nữ nọ quả thật là một người rất tốt, chỉ đáng tiếc không biết cao danh quý tánh của nàng là gì thôi. Nhưng trong tương lai thật khó mà báo đáp được. Bỗng nghe thấy ngoài khán thờ nọ có tiếng cười giòn giã. Tiểu Hắc thất kinh, nhưng đã nhận ra ngay tiếng cười nọ là của thiếu nữ ở ngoài cửa sổ hồi nãy. Đã nghe thấy thiếu nữ nọ nói, Thôi, mau chui ra ngoài này đi, chẳng nhẽ cứ ẩn núp trong đó đợi chết hay sao? Trần cô nương nghe nói mới trở tỉnh ngộ, vội cùng Tiểu Hắc chui ra ngay bên ngoài. Tiểu Hắc đưa mắt nhìn thấy trước mặt mình là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, thân hình rất yếu điệu, đang mỉm cười nhìn mình Nó liền cúi đầu vái tạ nói Đã tả tiên cô đã cứu mình chúng tôi Thiếu nữ khẽ đáp Chúng ta phải mau đi mới được Các người hãy theo tôi Nàng liền quay người lướt ra bên ngoài miếu Đưa mắt quan sát tứ phía một lượt Biết quanh đó không có mai phục mới quay lại nói Nào đi thôi Ba người rời khỏi ngôi miếu Thiếu nữ nọ dẫn đầu Tiến thẳng về phía nam Thời gian khoảng cản một chén trà Ba người quẹo qua một khúc canh Nơi đây là một cái đèo dốc lúc ấy trời đã lờ mờ sáng nên do núi thổi rất là lạnh lẽo thiếu nữ nọ bỗng dừng chân lại nói với trần cô nương nơi đây đã không còn nguy hiểm nữa bây giờ tôi phải lãnh giáo tuyệt học của thiên sơn tiên cô thiên sơn phái mới được trần cô nương thất kinh đáp mọi người vừa rồi tôi miếu là để tìm kiếm thiên côn thiên sơn tiên cô thế vị tiểu đệ này chẳng nói cô nương thiên sơn tiên cô là gì tiểu hắc nhìn kỹ bỗng thất kinh nói a Tiểu Hắc nhận ra được rồi, nữ hiệp mới thật là người của Thiên Sơn Phái, đồ đệ của Thiên Sơn Thần đi Thiếu nữ nọ ngạc nhiên vô cùng quay sang hỏi, tại sao tiểu đệ lại biết ta là người của Phái Thiên Sơn? Tiểu Hắc đáp, vì tôi đã được gặp nữ hiệp một lần. Thì ra, thiếu nữ này chính là Hà Ngọc Trì, ngày nọ bị Tôn Kha Ba điểm trúng huyệt tê, rồi sai đồ đệ dài đạt mộc, bắt đem về Đông Doanh để tra hỏi viên bạc Ngọc. Xem thử lọt vào tay ai? rồi dọc đường gặp gỡ bọn tề như phong bắt tiểu hắc đặt trên cổ ngựa rồi thiên sơn thần ni trở tới nơi tiểu hắc nghe sự đối đáp của thần ni với tôn kha ba cho nên mới biết thiếu nữ bị điểm huyệt chính là đồ đệ của bà ta tiểu hắc liền đem chuyện mình được mục kích đó kể lại một lượt rồi giới thiệu thân thế của trần Cô nương cho Hà ngọc trì biết hàng ngọc trì à một tiếng nói thì ra tỷ tỷ đây nguyên là vị cô nương ở khai phong viễn dương phiêu cuộc thất kính thất kính tiểu muội đã sớm được nghe nhắc nhở tới tỷ tỷ Không biết cao danh quý tánh của tỷ tỷ là chi Tiểu Hắc lấy làm lạ hỏi Nữ hiệp sớm đã được nghe người ta nhắc tới cô cô của Tiểu Hắc Thì làm sao lại không biết đến tên tuổi của cô ấy được Hà Ngọc chỉ đáp Đó là do ngu tỷ đang nghe liễu đại ca nhắc nhở tới mà thôi Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi Liễu đại ca nào Hà Ngọc chỉ đáp Người đó là băng bang... Người đó là cái băng liễu tồn trung đại ca Tiểu Hắc lại hỏi Nữ hiệp cũng biết vị liễu tồn trung ở đó ư Hà Ngọc Trì chầu chiếc môi xinh sáng lên đắp. Vì ấy là đại các của Ngu Tỷ thì tại sao lại không biết được? Nhưng chỉ tiếc... <cười> Nơi tới đó, nàng bỗng buông tiếng thở dài mặt lộ về rất là ảo não. Trần Con Nương biết sở dĩ nàng giàu dĩ như vậy là vì liễu tổn trung đã bị giết chết. Nàng liền nói làm sang chuyện khác. Tôi là Trần Anh Tử. Quý quý tánh của muội muội là chi? Hà Ngọc Trì đắp. Tiểu muội là Hà Ngọc Trì. Trần Anh Tử... Suy nghĩ dày lát bỗng lộ vẻ thắc mắc hỏi tại sao liếu đại ca lại biết được tôi như vậy hà ngọc trì đáp liếu đại ca kể lại hồi ở thanh sơn cơ thái bạch lâu đã được gặp gỡ tỷ tỷ một lần đại ca nói lúc ấy tỷ tỷ bị một bọn võ sĩ áo xám điểm trúng á huyệt anh từ bỗng nhớ lại ngày nọ trong lúc phiêu cuộc bị hỗn loạn mình đã bị người điểm vào á huyệt và bắt cóc đem đi sau ở thái bạch lâu ngẫu nhiên lại gặp lâm phú thúc thúc đang bị trúng thương của bọn võ sĩ áo xám nọ Đang lúc nguy cấp, bỗng thấy một thanh niên lưng hùm vai gấu, tướng mạo rất là anh Tuấn, lớn bước tiến ra, võ một trường giải huyệt câm cho mình, rồi trao mình cho Lâm Phú Thúc Thúc. Nhưng tiếc thay võ công của Lâm Phú Thúc Thúc không được cao siêu, nên mình lại bị lọt vào tay bọn người áo xám. Thanh niên anh Tuấn ấy có lẽ là liễu tổn trung, nàng tuy chỉ gặp gỡ chàng có một lần, nhưng dáng dấp khôi ngô của chàng lúc nào cũng hiện rõ trong đầu óc của nàng. Nàng không ngờ được một thanh niên tải ba anh Tuấn như thế mà lại bị người ta giết chết. Liền quay sang Hà Ngọc Trì nói. muội muội sao lại tới đây vừa đúng lúc mà biết rõ tôi bị bọn ác nhân nọ truy kích như vậy. Hà Ngọc Trì đáp. Tiểu muội nghe giang hồ đồn đại, cái bang tổng đàn sau khi được biết tin liễu đại ca đã chết liền tuyển bang chủ mới. Tiểu muội định tâm cải trang làm đệ tử cái bang tới tổng đàn tìm thí, mong đoạt cho được chức vị thừa kế bang chủ ấy để tưởng niệm liễu đại ca. Nhưng tức thay, khi tới tổng đàn thì không biết tại sao cuộc tỷ thí lại kết thúc sớm như vậy. Và dọc đường, tiểu muội lắng nghe người tát đồn đại, người được tuyển chọn ngôi vị thừa kế bang chủ đó, không biết ở phân đàn nào tới. Mà các nhân vật cũ trong tổng đàn cũng không sao nhận ra được đi là ai. Nhưng võ công của y cũng rất cao siêu. Sau đó, ngồi ở trong quán, tiểu muội nghe được tiểu huynh đệ đây dùng danh hiệu của Thiên Sơn phái để dọa mấy tên cái bang, nhân vật phải hái sợ bỏ chạy, trong lòng liền lấy làm kỳ quái không biết các người có liên hệ gì với thiên sơn phái như thế nào, vì vậy mới theo dõi tới nơi đây. Anh Tử nghe Hàn Ngọc Tỷ thuật xong mới vương lẽ hỏi tiếp. Trên giang hồ đồn đại là Liễu Tồn Trung đại ca đã chết dưới hàn đầm. không biết chuyện có thật hay không. Hàn Ngọc Tỷ đáp, tiểu muội đã đích mắt trông thấy thì có thể giả cho được. Thì ra giữa lúc này Liễu Tồn Trung cũng đang lăn lộn ở giữa khu núi rừng trùng điệp để kiếm đường trở về tổng đàn một là vì đã lâu chàng không được gặp bang chủ lữ di hạo cho nên mất đem lòng tưởng nhớ. Đồng thời chàng cũng có rất nhiều việc muốn phen này trở về thỉnh giáo ý kiến của thi huyền trưởng lão. Đại cuộc ở Trung Nguyên lúc này tình hình đã biến đổi rất mau lẹ. Hoàn nhan xương đã xuất lãnh đại quân tiến thẳng xuống miền Nam. Mà trong triều đình bọn gian tặc đảng hoành hành, đại quyền nằm ở cả trong tay tên giặc bán nước liếm gót ngoại bang miêu tuyển. Đền này đang ngầm tương thông với bọn người Kim để mưu đồ bán đất nước cho ngoại nhân chi phối. Ngày nọ, Liễu Tồn Trung xuống phía nam Kiện Khang cũng chính là đã phục mệnh bang chủ Lữ Di Hạo để điều tra động tính của Đông Doanh. Vì khi chàng tới Kiện Khang thì đã phát sinh rất nhiều biến cố nên mới chậm trễ trở về tổng đàn phục mệnh. Hôm đó, Liễu Tồn Trung đã trở về tới Thượng Vân Tập. Thị trấn này rất thịnh vượng. Liễu Tồn Trung ăn mặc áo ngắn màu đen, chân đi giày, đầu đội nón rơm rách lưng mang một thanh kiếm sắt cùn. chàng nghi bụng nơi đây cách tổng đàn không xa, mà sao không thấy có một cái bang đệ tử nào như vậy? Lếu Tồn Trung vừa kiếm tới một ngôi thổ địa miếu đổ nát ở phía ngoại thành, chỉ thấy một đệ tử cái bang ôm o gầy gò đang ngồi dựa vào vách tường thiêm thiếp ngủ. Lếu Tồn Trung vừa tiến tới khẽ lắc vai y mấy cái, tên cái bang nọ mở tròn mắt ra nhìn, hoàng hốt nói. Đại gia, tiểu nhân bị bệnh, chỉ ghét nơi đây nghỉ ngơi một lát thôi, chứ không phải hành nghề ở nơi đây. Liệu tổn trung không hiểu ý muốn của y là gì, lại hỏi tiếp. Bằng hữu là cái bang ở nơi đây có phải không? Tên cái bang nọ đắp. Tiểu nhân lúc trước có ở trong cái bang để kiếm chút cơm ăn, nhưng hiện tại thì không phải. Liệu tổn trung cười nói, vậy bằng hữu đã đổi nghề chắc? Tên cái bang nọ vội đắp. Đúng vậy, đúng vậy, tiểu nhân đã chuyển sang nghề khác làm ăn, xin đại gia nương tay cho. Liễu tổn trung khẽ thở dài nói, Ài, mỗi người có một chí hướng riêng, bằng hữu có chuyển nghề cũng chẳng sao, làm cái bang cũng chả có gì gọi là xuất sắc cả. Ngừng dây lát rồi mới hỏi tiếp, tại sao nơi đây lại ít có các nhân vật cái bang như vậy, họ đã đi đâu cả rồi. Tết cái bang nọ đưa mắt chăm chú nhìn liễu tổn trung một hồi, mặt lộ về hoàng sợ đắp. Bẩm đại gia, tiểu nhân không được rõ, tội đáng chết, xin đại gia hãy nương tay cho lữ tồn trung nghe tên nọ nói không hiểu gì cả liền hoài nghi nghĩ bụng người này có lẽ đã điên khùng rồi thì phải tại sao lại ăn nói hồ đồ không đâu như vậy đồ ăn cũng không hỏi thêm nữa chỉ thò tay vào trong người mời moi ra ít bạc bùn mà hồi ở lý gia tập đã được lý quan nhân tặng cho còn lại đưa cho tên nọ nói huynh đệ bằng hữu hãy cầm lấy mà chi dùng tất cả băng nọ thấy trước mắt bạc lóng lánh y không dám tin là chuyện thật vội giơ tay ra nhận lấy Liệu tổn trung không nói thêm nữa, liền quay người rời khỏi thổ địa miếu ngay. Chàng đi tới khu chợ, nơi đây người qua lại rất nhiều, hai bên đều thấy nhan nhản các gian hàng bán thực vật. Liệu tổn trung tiến vào một trong một lữ quán, thấy bên trong còn vài chỗ trống liền tiến lại. Chàng vừa ngồi xuống thì thấy một lão cái băng, thân hình tiều tụy, da mặt xanh mét, tay chống trúc trượng run rẩy bước qua cửa quán, ngọ ý hành khất, nhưng sắc mặt cũng lộ đầy vẻ sợ hãi. Lâm lét nhìn hết sang bên phải lại bên trái, không dám ra tay hành khất. Liễu Tồn Trung thấy vậy, trong lòng liền sinh chắc ẩn với tay gọi: Lão bá, xin mời tới đây. Lão Cái Bang nghe chàng gọi, mặt lộ đầy vẻ kinh hoàng, run run nói: Đại ca, tiểu nhân không phải là hành khất mà là qua đường. Liễu Tồn Trung nói: Chắc có lẽ lão bá đang đói có phải không? Xin mời người lại đây uống một chén trà cho ấm bụng. Lão Cái Bang đưa mắt nhìn Liễu Tồn Trung một hồi, rồi mới chậm rãi tiến tới. Đại gia, mời Lão Hữu uống trà. Có điều gì chỉ dạy không? Lão Hữu chỉ là người qua đường chứ không phải là hành khất. Liễu tổn trung nói, Lão Bá cứ ngồi xuống đây rồi hãy nói chuyện sau. Chàng liền xách một chiếc ghế cạnh, mời Lão cái bang nọ ngồi xuống rồi nói tiếp. Lão Bá cứ luôn miệng nói qua đường, không phải là hành khất như vậy là có ý gì? Lão cái bang đắp, Điều này không có gì lạ cả, mà quả thật Lão cũng không có hành khất. Liễu tổn trung hỏi, thế hành khất là không tốt ư? Lão Cái Bang ấp uống một hồi rồi mới đáp. Dạ, chỉ vì lão hủ đã quá già nua, không thể hành nghề được cho nên phải rút lui để nghỉ ngơi. Lão già nọ vừa nói vừa đưa mắt giáo giác nhìn ra tứ phía, mặt lộ đầy vẻ hãi sợ. Chỉ thấy có hơn 10 tên đại hán ăn mặc theo lối Cái Bang, lưng đeo trường kiếm đứng vây lấy cửa quán. Trong bọn nọ có hai tên, có lẽ là đầu bọn, mặt lộ đầy vẻ sát cơ, lớn bước tiến vào một tên tay còn cầm một chiếc roi ngựa lớn bước trước mặt lão cai bang bỗng quất mạnh chiếc roi lên không một cái nghe đến đét một tiếng thật là giòn rã lão cái bang vừa thấy bọn đại hán ngọ thì đã há sợ đến xanh mặt như chàm đồ tên đại hán ngọ khi đã quất thế roi xuống đó xong mặt lộ đầy vẻ mãn ý khẽ trầm cổ tay xuống cây roi dài mấy thước đó đã như một con rắn uể chuyển uốn vòng lại nằm gọn trong lòng đại hán ngọ trố mắt lên hỏi Các hạ là cái bang liễu tồn trung Liễu tồn trung đáp Chẳng nhẽ mỗ lẻ mạo xưng hay sao Có tên lớn tiếng xen lời nói Liễu tồn trung đã bị chết Ở ma trảo hàn đầm rồi, người là ai Một tên khác nói Hãy xông vào thiến tên láo tất này ngay Chỉ nghe thấy những tiếng soạt soạt Trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, Đại hán đầu bọn liền thất kinh quát vào Tất cả đều lùi xuống hết vị này là liễu tồn trung huynh đệ đấy Không được vô lễ bọn họ thấy đại hán quát bảo vội ngừng cả trường kiếm lại không dám phát động tấn công rồi từ từ tra kiếm vào vỏ lui ra ngoài cửa liễu tuẫn trung cất tiếng cười hả hả khen ngợi cái ba huynh đệ gần đây kể cũng tiến bộ thật hiệu lệnh nghiêm minh tiến thối rất là có quy củ có lẽ đã được thi huyện trưởng lão huấn luyện đấy phải không đại hán nọ vội tươi cười đáp liễu huynh đệ vừa rồi bọn tài hạ có điều mạo phạm xin huynh đệ thứ lỗi cho liễu tuẫn trung nói các bằng hữu chưa có khách sao Chúng ta đều là huynh đệ trong bang Thì có gì mà phải thứ lỗi như vậy Huynh đệ là nhân vật thuộc phân đàn nào Đại hán nọ đáp Chúng tôi thuộc tổng đàn Liễu tổn trung ngạc nhiên hỏi Thuộc tổng đàn ư tại sao chúng ta là chưa hề gặp gỡ bao giờ Đại hán nọ hơi ngẩn người ra một hồi lâu Rồi mới đáp Chúng ta là người mới gia nhập bang gần đây Thuộc quyền điều khiển của vương hữu trưởng lão Liễu tổn trung à lên một tiếng nói À thì ra là vậy Đại hán nọ không dám ở lại lâu Vội chắp tay nói liễu huynh đệ tài hạ xin cáo từ. không đợi liễu tuẫn trung đáp lại, đã vội vã xuất lãnh chúng nhân rời khỏi như nơi đó ngay. liễu tuẫn trung cũng không lý tới bọn chúng nữa, chỉ gọi tên phổ kỳ đem một cân rượu tốt, một đĩa thịt lược chậm rãi ăn nhậu, suy nghĩ về những sự việc vừa qua. giữa lúc chàng đang trầm ngâm, bỗng thấy người ngoài cửa có người lạ mặt qua lại, đều đưa mắt liếc nhìn về phía chàng một cái. liễu tuẫn trung cười nhạt, nghĩ bụng: sao có chuyện vui xảy ra đây? sau khi ăn uống no say. Chàng không thấy bọn người lạ mặt đi lại ở phía ngoài cửa đâu nữa. Liền gọi phổ ký tới tính tiền, rồi bước ra ngoài cửa. Chỉ thấy mặt trời đã xuống phía tây, trời đã sâm sầm tối. Chàng liền nghĩ bụng: Ta hãy tìm một địa phương để nghỉ ngơi qua đêm nay, sáng sớm mai sẽ tiếp tục lên được. Chàng liền rào bước đi thẳng, không tiến về phía chợ, mà lại ra ngoài thành. Liễu tồn trung vừa chậm rãi bước đi, vừa đưa mắt nhìn cảnh sắc, Chỉ trong nháy mắt, trời đã về đêm chàng đi qua một có núi nơi đây trước mặt đều là đồng ruộng bên đường bóng thấy một căn nhà tranh đổ nát không có một bóng người chàng nghĩ có lẽ là một gian nhà lá do nông dân đã dựng lên để nghỉ ngơi Lớp tồn trung đứng ở bên ngoài quan sát một hồi lâu rồi mới tiến vào bên trong thuận tay cài luôn then cửa lại lúc này trời đất tối đen như mực chàng vừa đóng cửa lại trong phòng liền tối om giơ tay lên cũng không thấy năm ngón Nhưng từ khi liễu tổn trung Ăn được 15 trái hỏa độc lựu Thì nhãn lực của chàng đã biến đổi một cách kỳ lạ Bình thường những nơi tăm tối Mà người ta không thể nhìn thấy mọi vật Thì liễu tổn trung vẫn có thể nhìn ra thấy được Những vật dụng rất nhỏ một cách dễ dàng Chàng thấy trong phòng ấy không có vật gì khác lạ cả Ngoài một cái giường trúc đủ dùng cho một người nằm Liền nghĩ thầm Hài lắm nơi đây lại có sẵn cả một cái giường trúc Ta hãy đánh một giấc cho thoải mái đã Liền nghe thấy những tiếng động của thân hình chàng leo lên giường và không lâu sau đã thấy chàng ngáy khò khò. Lúc ấy ở phía quân phòng ngoài. Ở phía ngoài căn phòng tranh nọ có hai bóng đèn xuất hiện, nghe thấy tiếng ngáy bên trong vọng ra rất đều đặn. Một tên khẽ rỉ tai nói với tên đồng bọn: "Tên này thật ta số chết nên mới ngủ say ngon lại như vậy." "Có đúng, y là Liễu Tồn Trung đó không?" "Tại sao lại không đúng? Việc ở Thanh Sơn cơ Thái Bạch Lâu, chính bố cũng có tham dự nên đã đích mắt trông thấy y một lần." Sư thúc nói: "Nếu quả đúng là tiểu tử nọ thì phải cẩn thận lắm mới được đó." bỗng lại có một tiếng hỏi vọng tới. các người đã chuẩn bị xong xuôi cả chưa? một tên vội đáp: dạ chuẩn bị xong cả rồi. tiếp theo đó liền có tiếng then cửa di chuyển, rồi những tiếng ám khí nổi lên vù vù bắn thẳng vào trong căn nhà lá nọ. chỉ nghe thấy bên trong tiếng của liễu tổn trung ối trả vọng ra. tiếp theo đó là những tiếng giền rỉ đau đớn. giây lát sau tiếng giền ấy liền ngừng bặt. mấy bóng đen ở bên ngoài đều cả mừng, trường kiếm đều rút ra khỏi vỏ. hai bóng đen Tới trước tiên liền lật luôn vào bên trong. Nhưng chúng cảm thấy trước mặt tối đen như mực, không sao trông thấy được sự vật bên trong như thế nào. Một tên liền nói: "Túi ngải của tên tiểu tử vừa rồi, dường như ở phía góc này." Một tên vội đánh đá lửa lên châm vào thuốc, rồi giơ lên cao xem xét, chỉ thấy dương trúc nó trống không, không thấy liễu tổn trung đâu. Giữa lúc bọn chúng đang còn kinh ngạc, phía sau lưng đã có tiếng người nói: "Văn Hữu, các ngươi sở liễu tổn trung sao? Mỗ đang ở đây." Hai tên nọ nghe nói hãi sợ đến toát mồ hôi lạnh ra. Tay cầm trường kiếm không hẹn mà cùng tấn công ngược về phía sau một thế. Rồi vội tông mình lướt về phía trước, tới cạnh chiếc giường trúc nọ. Phản ứng vừa rồi của bọn chúng cũng rất mau lẹ. Khi bọn chúng quay đầu lại nhìn thấy liễu tổn trung, đã ngồi chấm trệ chế trên giường trúc từ hồi nào, cất tiếng quát bảo: Xin hai bằng hữu hãy nể mặt mỗ đứng cả lại. Xong trường chàng liền di động, điểm thẳng vào huyệt đạo của hai tên nọ. Chàng ra tay nhanh như điện chấp Khiến hai tên nọ không sao tránh né kịp Đều đứng đờ người ra tại chỗ Liệu tổn trung cười nhạt hỏi mẫu đã cố ý dù các người tới đây Nơi này dù có giết người cũng, cũng không sợ Quan phủ truy cứu Các người là nhân vật thuộc đường lộ nào Muốn được tha mạng phải mau mau khai ra cho mộ biết ngay Hai tên nọ vội khẩn khoản nói Liệu đại hiệp muốn cháy muốn giết Thì cứ việc ra tay đi, đi. Liệu Tồn trung cười nói Ta muốn giết bọn chó săn các ngươi Thì thật dễ nhất trở bàn tay Ha, tất còn phải dụ các ngươi tới nơi đây làm chi? Lúc này các ngươi có muốn chết cũng không phải là việc dễ dàng đâu. Dứt lời, chàng liền giơ tay ra vỗ vào vân ngư huyệt của một tên. Chỉ thấy tên nọ mắt tròn trừng, trên trán những giọt mồ hôi như hạt đậu nhỏ xuống như mưa. Liễu Tồn trung cầm lấy cây đuốc chiếu lên bộ mặt nhăn nhó đau đớn của tên nọ, thấy y đứng lớn tiếng rên rỉ không ngớt. Tên kia thấy đồng bọn mình bị khổ hình như vậy, há sợ đến mặt xanh như trảm đồ. Liễu Tồn Trung liền quát lớn: Người có muốn mùi vị ấy không thì bảo ai phái các người theo mỗ tới đây Hãy khai ra mong Tên nọ run giọng đáp Là Y vừa nói được tiếng đó Thì bỗng thấy lam quang thấp thoáng Tiếp theo đó là hai tiếng kêu la rất thảm khốc Hai tên nọ liền ngã lan ra đất Dẫy chết tức thì Liếp tuần trung ngầm kêu hỏng bét thầm Không kìm suy luận liền tung thình Nhảy luôn ra bên ngoài Chỉ thấy một bóng đen lướt thẳng về hướng nam Mất dạng Liếp tuần trung liền giờ khinh công ra đuổi theo về phía đó thấy bóng đen thấy bóng đen nọ xuyên thẳng vào một khu rừng rậm rạp. trên giang hồ có câu gặp rừng chớ vào nhất là hiện tại lại đang ở trong đêm tối là một điều đại kỵ của một cuộc truy lùng kẻ địch nhưng liễu tổn trung tự tin mình tài cao gan lớn không coi điều cấm kỵ ấy vào đâu chàng liền lướt luôn vào trong rừng ấy tức thì chàng đang lùng kiếm tin tức kẻ địch quanh đấy thấy mấy cây đại thụ rậm rạp bỗng có thấy tiếng kiếm phong xe gió tấn công phía sau gáy. liếu tổn trung vội nghiêng mình né tránh Hữu trưởng liền vỗ ngược về phía sau một thế Chỉ nghe một khẽ thốt Ủa Đó là thanh âm của một ông già tựa hộ nhất cảm thấy kinh ngạc Vì liễu tổn trung có một thân công lực mạnh mẽ đến như vậy Đồng thời liễu tổn trung cũng phát giác Trong rừng có những bóng đen lôi nhố xuất hiện bố trí chặt chẽ bốn phía Tai chàng cũng đặt nghe thấy một giọng nói Từ một cái cổ thụ rộng rạp vọng xuống Liễu tổn trung Người đâm trúng phải diệu kế của bọn ta rồi Hãy thúc thủ một chịu trói đi Chúng ta sẽ cho ngươi chết một cách nhanh nhỏ, bằng không có ăn năn cũng không kịp nữa đâu. liễu tổn trung cười há hả nói, <cười> <cười> hay lắm, ngươi ta thật khó mà có được một cái chết nhanh nhỏ như vậy. Bằng hữu, các ngươi là nhân vật thuộc đường lộ nào, có thể nói cho liễu bố biết hay không? Để khỏi ăn hẳn. Lại nghe thấy người ở trên ngọn cây cười khanh khách đáp. Ngươi chết đến nơi rồi thì còn hỏi lôi thôi làm gì cho mắt không? liễu tổn trung ung dung đáp, Đây là một việc giao dịch công bằng giữa đôi bên Bằng hữu đã không chịu nói cho mỗ hay Mỗ chẳng chịu chết một cách nhanh nhảu đâu Trên ngọn cây lại có cười cười nhạt lạnh lùng nói Đó là người tự tìm lấy cái khổ vào thân Không còn ai trách được nữa Nào động thủ đi Cho tên cứng đầu này về châu tổ chức rồi hãy nói chuyện sau Người này nghiêm nhiên là vị thủ lãnh Nên y vừa mới quát động thủ Thì trong rừng đã có những tiếng xào sạc nổi lên Hơn 10 bóng đen đã nhanh nhẹn nhảy bổ Về phía lễu tổn trung mấy bóng đen này tựa hồ như ở trong đêm tối, không sao phân biệt được bộ vị cũng là phương hướng, nên chúng chỉ vào lộng vũ trường kiếm như bão tấp, quét ngang bổ dọc thẳng tới phía liễu tồn trung. Mục quang của liễu tồn trung rất sắc bén, nên chàng quan sát được bọn người nọ rất là dễ dàng. Chỉ thấy bọn chúng tên nào tên ấy tướng mạo rất hung hãn và thế thức của chúng cũng rất linh hoạt. Hiển nhiên là những võ sĩ được huấn luyện rất là thuần thục, nhưng liễu tồn trung vẫn không đoán được bọn chúng là nhân vật của môn phái nào. Hiện tại, lưng của chàng có rất một thanh kiếm, nhưng thói quen của chàng xưa nay chỉ quen đối phó bằng tay không. Nếu như không gặp vài kinh địch cực kỳ lợi hại thì không bao giờ chàng sử dụng tới binh khí. Thấy bọn người này không phân biệt được rõ ràng chỉ vô lộng trường kiếm loạn xạ để hư trương thanh thế, chàng chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, như một bóng ma, xông thẳng vào đám người nọ. Chỉ nghe những tiếng bùng bùng loạn soạn nổi lên, tiếng của những thanh kiếm rơi xuống mặt đất. Tiếp theo đó có hai tên kêu la thê thảm. Có hai bóng đen bị trường lực của liễu tổn trung đánh văng ra ngoài xa hơn trường. Kỳ dư những tên khác đều kinh hoàng phân tán ra bốn phía mà đánh. Liễu tổn trung tuy trong bóng đêm dày đặc nhưng vẫn phân biệt được vật cực kỳ rõ ràng. Chỉ thấy chàng đánh đông đánh tay. Xuyên nam lướt bắc, không đầy thời gian cạn nửa chén trà. Chàng đắt điểm ngã hết mười tên nọ. Người trên ngọn cây thấy tình hình bất ổn vội lớn tiếng truyền lệnh. Châm lửa lên. Chỉ trong nh Trong rừng những ngọn đuốc đã được thắp sáng, sau khi bốn bề sáng tỏ, những thân cây lại xuất hiện năm võ sĩ mắt lổ tinh quang. Năm người này tuổi tác chênh lệch, người đứng đầu khoảng chừng 50, sử dụng hộ thủ câu ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn bên ngoài đủ biết môn khí giới này có tầm thuốc độc cực mạnh. Bốn người kia ít tuổi hơn, đều sử dụng đoản đao, đao quang cũng đều có tia sáng màu lam tỏa ra. Liễu Tồn Trung thấy vậy cũng phải giật mình kinh hãi thầm, nhưng chàng cười ha hà nói: <cười> Không ngờ Điền Trung ngũ độc cũng ra lâm ở nơi đây, thật là hạnh hội. Thì ra năm người nọ là năm tên ma đầu danh chấn hai vùng Vân Nam Quý Châu, thiện sử dụng những môn am khí tẩm chất độc cực kỳ lợi hại, võ công khác biệt hẳn những môn phái trong võ lâm. Khi đất đối địch với ai, thì năm người liền tay. Bất luận đối phương là nhân vật như thế nào, cố không hề đơn thân ứng chiến, cho nên giang hồ mọi người đều xưng bọn họ là Điền Trung ngũ độc, đại độc Hàn Thân, nhị độc Hàn Thủy tam độc hàn địa tứ độc hàn toàn ngũ độc hàn bì chỉ nghe thấy đại độc hàn đại độc hàn thân cười khách khách rất quái dị cất giọng thâm trầm nói chúng ta điền trung ngũ độc nghe giang hồ đồn đại liếu tồn trung là đệ nhất cao thủ của cái bang hai chữ đệ nhất này có phải là do ngươi tự xưng đã không liếu tồn trung đáp không dám đó là giang hồ bằng hữu đặt bừa đó thôi tại hạ rất lấy làm hổ thẹn nhị độc hàn thủy khẽ kêu hử một tiếng nói ngươi còn bảo giang hồ bằng hữu đặt bừa chắc phải không người không tự xưng thì ai lại dối hời đặt cho ngươi như vậy. tam độc hàn địa nói để nhất hay không để nhất đợi lát nữa sẽ biết ngay. tứ độc hàn toàn tướng mạo rất là cổ quái đầu nhọn trán dẹp hai mắt tí hí như mắt chuột Cứ chớp nháy không ngừng chỉ thấy y khẽ nhún vai cười giọng thâm trầm xen lời. liễu tồn trùng, chúng ta điền trung ngũ độc tuy không lý tới gì việc trên giang hồ nhưng không chịu để cho ai tự xưng vương xưng bá xưng đệ nhất trong võ lâm. liễu tồn trùng đáp. Đó là các vị bằng hữu trên giang hồ đã có lòng quy mến mà đạt chất tài hạ cách danh hiệu. liễu mộ làm gì có biện pháp nào để cản trở họ được? Đã nghe thấy ngút độc hàn bì quát lớn. cấm mồm, thế tại sao giang hồ bằng hữu lại không xưng bọn ta điền trung ngũ độc là đệ nhất mà đạt chất tiểu tử người cách danh hiệu đó? Có phải là người không coi điền trung ngũ độc chúng ta vào đâu không? Đại độc hàn thân là một nhân vật mưu trí và tính nết cũng ác độc khôn tà, y bỗng ngấm ngầm nháy mắt ra hiệu tứ độc liền lặng lẽ phân tán ra bốn phía tức thì bao vây liễu tồn trung vào giữa đại độc bỗng giơ tay ra hiệu cho tam độc đang đứng ở phía sau liễu tồn trung miệng lớn tiếng quát bảo liễu tồn trung chúng ta điền trung ngũ độc xưa nay chỉ chuyên trừng trị những tên cứng đầu cứng cổ nếu người có thể thắng được lưỡi hộ, lưỡi hộ thủ câu ở trong tay đại độc bố thì ngũ độc chúng ta sẽ rút lui ngay không lý tới việc ở đây nữa y cố ý lớn tiếng nói làm rối loạn sự chú ý của liễu tồn trung Tâm độc hàn địa đắt thừa cơ, thò tay vào trong người, móc ra nắm kim trâm màu lam, nhỏ như sợi lông bò. Xuất kỳ bất ý dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ ném thẳng vào phía sau lưng của liễu tổn trung. Nắm kim trâm màu lam này, mỗi mũi kim đều rất nhỏ, khi sử dụng không gây nên tiếng động nhỏ nào. Liễu tổn trung của nhân bị đại độc hàn thân làm cho phân tâm, nên khi chàng phát giác phía sau lưng các kình phong tới, vội sử dụng, yến thức, yến tử phiên vân, tung mình lên trên không để tránh né. Nhưng cũng không còn kịp nữa Gót chân và đùi đã bị trung mấy mũi cơm độc tức thì Độc trong màu lam này của tam độc hàn địa Đã có một danh hiệu là Ngũ, đục, ngũ bộ đảo Có ý muốn nói Người bị trúng độc chỉ cần bước đi Nội trong năm bước là sẽ té ngã ngay Chỉ nội trong 1 giờ đồng hồ Chất độc sẽ lan tràn khắp cơ thể Huyết mạch khiến mình mẩy sẽ biến thành tím bầm Chết ngay tại chỗ Ngoài trừ chất độc môn giải được cuộn điền trung ngũ độc Thì không có một thứ thuốc nào có thể chữa trị được Đại độc hàn thân đã đứng nghe mọi người đồn đại võ công của liễu tổn trung, cao siêu xuất kỳ. Ý tự nghĩ, dù cho huynh đệ y ngũ đầu con liên tay, cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng, cho nên mới sử dụng quỷ kế, hạ thủ bất lưu tình. Tam độc hàn địa chỉ sợ một hai mũi kim độc không đủ sức đối phó với liễu tổn trung, cho nên y đã bốc luôn một nắm độc trâm, sử dụng thủ pháp mãn thiên hoa vũ. Ném ra quyết nắm chắc được phần thắng. Quả nhiên vừa xuất thủ y đã thành công ngay. Liễu tồn trung liền bị trúng luôn mấy mũi độc trâm đó. Lúc ấy, Liễu tồn trung thân hình đang lơ lửng trên không, bỗng cảm thấy gót chân tê tái, chàng xa luôn dưới đất. Đại độc hàn thân cả mừng, cười khanh khách nói. <cười> Liễu tồn trung, người trúng phải độc trâm lông bò ngọc mau lam trâm của chúng ta rồi. Thì trong vòng 5 bước, người sẽ bị té ngã. Một giờ sau, sẽ độc phát thân vong. Này người có điều gì tối trăn thì mau nói ra đi. Ngũ độc chúng ta còn phải trở về đông doanh lĩnh công đó. Liễu tồn trung nghe nói trong lòng hết kinh hoàng Quát hỏi Điền trung có độc các người đã làm chó săn cho đông doanh từ hồi nào vậy Nhị độc hàn thủy đáp Liễu tồn trung Người sắp chết đến nơi Còn nói cho người hay cũng chẳng có ích lợi gì Lúc ấy lão già phát hiệu lệnh ở Trên ngọn cây cũng ung dung nhảy xuống Liễu tồn trung đưa mắt nhìn đã nhận ra ngay Đó là thiến phiết tử trương nguyên Chỉ thấy trương nguyên Mở rộng chiếc quả sắt phe phẩy Cười thâm trầm nói, trung, để nói cho người hay Khiến mi có chết cũng có thể được yên tâm nhắm mắt Hiện tại tất cả trung nguyên võ lâm nhân vật Đều đã gia nhập đông danh hết rồi Đó gọi là người thức thời Mới phải là Tuấn Kiệt Chỉ có tiểu tử người là còn đương đầu với đông danh mà thôi Vì vậy thông thiên hiểu suy ra của chúng ta Mới xuống lệnh cho người về châu tổ Đó mẫu đất cho người hay biết rồi đấy Để người chết không còn ân hận trương nguyên nói tới đó Thì đã thấy đại độc Hàn thần sắc mặt biến đổi Ngoài ra tứ đồng cũng đều lộ Thần sắc rất kinh ngạc Thì ra kể từ khi liễu tổn trung trúng phải ngọ mau lam trâm Tới giờ thời gian đã vượt khỏi mức ấn định Không những chàng không té ngã Mà cũng chẳng thấy vì gì là trúng độc cả trương Nguyên đưa mắt liếc nhìn thấy Thấy ngũ độc sắc mặt biến đổi Y cũng phải thất kinh Nghĩ thầm liễu tổn trung bị trúng ngọc mau trâm rồi Ta nghe nói nếu ai bị độc trâm này Thì nội trong năm bước sẽ bị té ngã ngay Và nội trong một nửa canh giờ Không còn thuốc gì có thể cứu chữa được Hiện tại thời gian đã vượt khỏi mức năm bước Tại sao vẫn chưa thấy hiện tượng gì tỏ ra ý đã bị trúng độc cả? Điều bí ẩn này ngay cả liễu tổn trung cũng không hề hay biết. Thì ra hồi chàng còn ở trong ma trào hàn đầm đã được ăn 15 trái hỏa độc lựu nên trong cơ thể đất nảy sinh tác dụng kháng độc rất mạnh. Dù con vật tối độc trong thiên hạ là lục trào hà mô cũng không làm gì suy chuyển được chàng. Hướng hồ mấy mũi độc trâm như vậy. Liễu tổn trung thấy sắc mặt của đối phương lộ về kích ngạc liền nghĩ bụng. Chẳng nhẽ vừa rồi, không phải là mình đã bị trúng trăm độc, mà bọn chúng đã sử dụng lầm một vật gì khác chăng? Nghĩ đoàn, chàng liền cười há hà nói, Ủa, tại sao các ngươi cứ ngẩn người ra ở đó mãi vậy? Không tiếp tục xong lên tấn công đi. Mỗ đã bị trúng phải độc tâm của các ngươi, dù gì cũng phải xả thân với các ngươi cùng châu Diêm Vương một thể. Tiếng quát ấy của chàng khiến bọn điền trùng ngũ độc mới trở tỉnh ngộ, đại độc hàn thâu lớn tiếng ra lệnh. cả huynh đệ hãy cùng tiến lên đi dứt lời y liền vũ lọng hộ thủ song câu như mưa sa bão tấp tấn công tới Tư đồng cũng vũ lọng đoàn đao tà hữu hiệp kích thiết phiến từ trương nguyên đã từng được thưởng thức sự lợi hại của liễu tuẫn trung y liền vội kiếm một nơi an toàn ở phía sau lưng liễu tuẫn trung ẩn núp ký lưỡng chờ dịp hư trương thanh thế liễu tổn trung nghiêng mình lướt ra phía xa tránh khỏi khối tiền công khối tiến công liên thủ lợi hại của bọn ngũ độc trong lòng chàng bỗng nảy sinh sát cơ Lúc ấy, nhị độc hàn thủy ở phía trái, bỗng vung đoàn đao lên, chém ngang hồng liễu tổn trung. Tam độc hàn địa bên phải cùng vũ lộng đoàn đao tấn công tới. Liễu tổn trung chỉ cười nhạt một tiếng, quay người một vòng, tránh khỏi hai thế công của đối phương một cách rất dễ dàng. Chàng lại nhanh nhẹn tránh khỏi thế công của nhị độc hàn thủy rồi như điện chớp lướt sang bên hữu, đơn trường đẩy mạnh ra một thế. Tiếp theo đó, bỗng nghe thấy một tiếng thất thanh la lớn. Cả người lãnh đạo Tam Độc Hàn Địa đã bị thế trường của Liễu Tổn Trung đánh bắn ra ngoài xa, nằm yên bất động. Tứ Độc Hàn Toàn, đoàn đạo vừa vung tới tấn công dương ngực Liễu Tổn Trung, chỉ còn cách chừng nửa thất, bỗng thấy Tam Độc Hàn Địa bị Liễu Tổn Trung đánh chết hơi giật mình kinh hãi, đoàn đạo hơi chậm lại một chút. Liễu Tổn Trung đã thuận tay vỗ ra một thế, Tứ Độc Hàn Toàn đã bị trường lực của chàng đánh bắn lên trên cao. Đại độc hàn thân giật mình kinh hoàng, không dám tấn công địch thủ nữa, vội túc người lên trên không đỡ lấy tứ độc. Ngờ đâu khi vừa tiếp lấy thân hình người nghĩa đệ, y mới phát giác thế giới của tứ độc như có một luồng khí đạo rất là kỳ dị. Đè mạnh xuống nặng tới gần ngàn cân, khiến y không sao đương cự nổi, liền bị thế giới của tứ độc đè xuống bên dưới. Cũng may, đại độc hàn thân kinh nghiệm rất là phong phú, nên thân hình vừa chạm mặt đất. Y vội lăn luôn mấy vòng ra ngoài xa hơn trưởng, khỏi phạm vi luôn kinh lực quái dị nọ. Lúc quay đầu lại nhìn, Y đã thấy hoàn toàn hai mắt trợn ngược, tắt thở từ hồi nào. Chỉ trong nháy mắt, lũ tổn trung đã đánh chết tam độc tứ độc, thanh thế này của chàng khiến đại độc hàn thân hãi sợ đến toát một hôi lạnh. Nam huynh đệ Y điền trung ngút độc, liền tay hành tẩu giang hồ chưa bao giờ gặp địch thủ. Mỗi khi gặp đối phương võ công lợi hại hơn mình, thì bọn chúng sẽ lập tức chia ra bốn người tấn công tới tấp còn một người thì thừa cơ phóng ám khí độc, hãm hại địch thủ, át sẽ chế thắng được đối phương một cách dễ dàng. bọn chúng chưa bao giờ gặp phải nhân vật nào dũng mãnh như liễu tồn trung cả, mắt thấy tình thế bất ổn, đại độc quay sang nhị độc hàn thủy, ngũ độc hàn bì, nháy mắt ra hiệu, định thừa cơ đào tàu. liễu tồn trung thấy vậy, bỗng cất tiếng cười ha hà nói: Điền trung ngũ độc, chợn nghĩ tới việc quay trở về đông doanh lãnh công, mà nên xuống dưới âm phủ tình diện với diêm vương thì còn thích thú hơn nữa. Hàn thân kinh hãi thầm, vội vũ lòng hộ thủ song câu, đưa lên như mưa sa bão tắp, nhằm trước ngực của liễu tổn cung mà tấn công tới. Nhưng khi song câu của y còn cách người liễu tổn trung chừng hai tức, y bỗng tung mình nhảy sang bên, lách luôn vào trong rừng. Thì ra chiêu này của đại độc là để tấn công hờ, thừa cơ thoát thân, y nghĩ bụng, khi mình đã chuồn vào được trong rừng thì cả ba chúng ta sẽ phân chia nhau đào tàu, dù liễu tổn trung người có ba đầu sáu tay cũng không thể sát hại cùng một lúc ba người. Y Trường Nghĩ Tất đang nghe thấy tiếng cười nhạt của Liễu Tồn Trung, húp thủ chàng bỗng phất lên. Thế thức của chàng sử dụng chính là thức thứ nhất lợi thiệp đại xuyên của triều phân cung quái tượng trong thiên nhân kinh dài. Chiêu phân cung quái tượng này là một môn võ học trí cao vô thượng, cho đến cả công lực của hòa thần giáo chủ cao siêu xuất kỳ như vậy mà cũng không chế ngự được. huống hộ là những cao thủ khác trong võ lâm. Chỉ thấy lợi thiệp đại xuyên vừa được sử dụng ra, đã có một lọn ngọn gió cuồn cuộn cuốn thẳng tới người đại độc hàn thân. Trong vòng mấy trường quanh đó, đều bị luồng kinh khí mạnh kinh người đó mà bao trùm. Đã nghe thấy một tiếng kêu la thảm khốc của đại độc, miệng y đất thổ máu tươi, tung tóe, ngã lăn ra đất tức thì. Nhị độc hàn thủy đã thừa dịp ấy tung mình lướt thẳng về phía trước, nhưng khi mới chạy được khoảng hơn 10 trường, y đã thấy trước mặt có tiếng cười nhạt. Thì ra, liốt tồn trung đã như một vị thiên thần đứng chặn lối đi từ hồi nào. Nóm ráng điều quần tràng rất là oai phong. Nhị độc hàn thủy sợ hãi đến người run lẩy bẩy nhưng y lập tức đã rút đoạn đao ra tấn công tức thì liễu tuẩn trung vội né sang một bên để tránh chàng liếc mắt nhìn thấy ngũ độc hàn bì đang chạy khoảng hơn 10 trượng trong lòng rất nóng này vội rút luôn thanh kiếm rì đang ở ngang lưng vần sức lao mạnh một thế chỉ nghe thấy một tiếng rú khủng khiếp thanh kiếm rì đã cắm phập từ phía sau lưng ra trước ngực hàn bì y liền ngã lăn ra đất mà gãy chết nhị độc hàn thủy không ngờ liễu tuẩn trung Trong lúc tranh né thế công lợi hại của mình, lại còn có thể phóng kiếm giết chết được Hàn Bì, đã chạy ra xa hơn ngoài 10 trượng như vậy, y lại càng hoảng sợ thêm. Đoàn đao trong tay y chỉ hơi chậm một chút. Y đã bị trường phong của liễu Tồn Trung vót trúng đỉnh đầu, Óc phọt ra tung tóe và chết ngay tại chỗ. Liễu Tồn Trung một hơi giết sạch điền trung ngũ độc. Chàng quay đầu tìm kiếm thiết phiến tử Trương Nguyên, nhưng tiếc thay y đã sớm chạy biệt dạng từ lâu rồi. Lúc ấy Trang đã lên cao tới đỉnh đầu. Chiếu vàng vạc xuống khắp cả khu rừng, liễu tồn trung đưa mắt tìm kiếm một hồi, thấy những bóng lối nhố cũng đặc biệt rằng, có lẽ bọn chúng đã thấy tình thế bất ổn nên sớm chạy theo thương nguyên, đánh bài tàu mã rồi. liễu tồn trung thở nhẹ một tiếng, tiến tới cạnh ngũ độc hàn bì thâu hồi lại thanh kiếm gì của mình, lao sạch vết máu, cắm vào ngang lưng, rồi chàng dựa lưng dưới gốc cây điều công vận sức. Trong mấy ngày nay, liễu tồn trung vẫn không ngừng luyện tập để lãnh hồi thiên nhân kinh dài cùng thuận nội công thổ nạp, cho nên chàng đã tiến bộ rất nhanh. Vì vậy, bốn thức trong chiêu phân cung quái tượng, chàng đã có thể thấu triệt được sự ảo diệu sâu xa của những thế thức võ học tuyệt kỹ ấy. Cho nên, vừa rồi chỉ trong nháy mắt, chàng đã có thể đánh chết được điển trung ngũ độc một cách dễ dàng. Đó cũng là một chứng minh về sự tiến bộ võ công của chàng đã vượt hẳn trước rất nhiều. Liễu tồn trung vận công xong, liền mở trừng mắt ra nhìn thấy trời đã hứng đông, chàng liền đứng dậy rũ sạch bụi bặm trên người, nhận rõ phương hướng tiến thẳng về phía đại lộ thành đô. Lúc ấy mặt trời vừa ló dạng, trên đường đã có người đi lại, liễu tồn trung, tung mình lướt đi, chỉ thấy những người ở hai bên đường đều ngay đầu nhìn chàng với những tia mắt để quá dị, trong người còn có người còn tròn mắt lộ đầy vẻ kinh ngạc. chàng chạy thêm một quãng đường nữa, thấy tình hình đâu đâu cũng đều như vậy, liền nhíp bụng. Tại sao những người qua đường đều nhìn mình với ánh mắt kỳ quá như vậy? Thì ra, nếu tổn trung không được rõ một điều, vì chàng nóng này gấp rút trở về thành đô, nên đất dở khinh công tuyệt đỉnh ra và phóng như bay. Những người ở hai bên đường thấy chàng không đụng mặt đất, lướt đi nhanh hơn ngựa chạy, chỉ nháy mắt đắp bỏ đi thật ra. Thật chưa bao giờ họ được trông thấy một nhân vật như vậy, cho nên ai nấy đều lộ vẻ lạ lùng là thế. Kỳ thần đó là do Liễu Tổn Trung đã tham ngộ thiên nhân kinh giải mà thấu hoạch được tới mức thành công xuất kỳ như thế Lúc này nếu nói về phần nội công của chàng thì quả thần là một nhân vật hiếm có trong võ lâm Giữa ngọ chàng đã tới thành đô này hễ là các đệ tử cái bang hầu như không ai là không biết chàng Nhưng lần này chàng trở về tổng đàn liền cảm thấy như là trở về một nơi xa lạ Các nhân vật cái bang ở thành đô khi gặp chàng đến cả một cái liếc nhìn cũng không đoái hỏi tới Chứ đừng nói là nhận ra được chàng là ai Khi chàng đã đi ngang qua khu chợ liền thấy có những tốt người Tùm năm tụm ba Chỉ ta chuyển trò Liễu Tổn Trung lúc này Tài rất thính Như lực rất sắc bén Chàng đang nghe bọn bò đáp bàn luận về mình Chàng chú tâm nghe ngóng một hồi nữa liền thấy bọn họ bàn tán về việc Liễu Tổn Trung vừa tái xuất giang hồ Thì ra sau khi Liễu Tổn Trung Tới Kiện Khang ở miền Nam Đại biểu vô trần đạo sĩ Giao đấu với Tôn Kha Ba Đêm đêm nhập bắc cố sơn đại não tiềm long đội cùng tỷ võ ở lý gia tập đánh bại thực quốc võ sĩ chết chết tả hữu hộ pháp của miêu cương thiên diện yên hồ cùng chặn xe cướp viên tôn kiệt các sự tích anh dũng đó của chàng đã được lan truyền khắp giang hồ nên nghiêm nhiên chàng đã trở nên thành một vị đại anh hùng võ công cái thế tiếng tăm lừng lẫy khắp cả võ lâm lữ tuần trung cũng không ngờ danh tiếng của mình lại được nổi dậy như cồn chàng chỉ quay mình tiến thẳng ra phía ngoại thành tới tổng đàn luôn Chỉ thấy trước cửa lớn tổng đàn có hai tên cái bang đệ tử đang ngồi chuyện trò. Liễu tổn trung đưa mắt nhìn, nhưng chàng thấy bọn chúng rất là lạ mặt, dường như không nhận ra được chúng là ai nữa. Điểm này chàng cũng không quan tâm, vì cái bang đệ tử rất nhiều, chàng chỉ là một nhân vật cao cấp bình thường. Những người tiếp xúc với chàng ngoài từ bang chủ ra, thì là các vị trưởng lão trong bang, còn các đệ tử hậu bối thì rất ít có cơ hội được thân cận với chàng. Liễu tổn trung khẽ gật đầu chào hai tên đệ tử ngồi ở ngoài cửa, chàng đắc định tiến vào bên trong bỗng một tên lớn tiếng quát hỏi: Ủa, băng hữu kia định kiếm ai vậy? Liễu Tồn Trung nghe hỏi ngạc nhiên vô cùng, tên này đôi mắt rồi hay sao? đến cả mình cũng không nhận ra được. vì Liễu Tồn Trung là nhân vật cự thừa kế băng chủ, địa vị rất cao, chỉ dưới một mình băng chủ lứa diệu cho nên trong băng không một ai là không hay biết chàng, nên đối với chàng thập phần kính ngưỡng. chiều nay làm gì có ai dám quát hỏi chàng như vậy? chàng liền quay đầu lại ôn tồn hỏi huynh đệ không nhận ra được mộ. người nọ đáp làm sao mà lão tử có thể nhận ra được tiểu tử ngươi là tên nào được liễu tồn trung côn nén lửa giận nói chắc huynh đệ là người mới gia nhập buồn bang có phải không Mộ là liễu tồn trung đây hai tên nọ nó nghe nói bất giác giật mình kinh hãi đưa mắt ra hiểu cho nhau rồi lập tức tươi tét cười đáp à thì ra là liễu tồn trung tiểu sư tổ xin người hãy khuất giá ở đây đợi dây lát để đệ tử vào bên trong thông báo liễu tồn trung ngạc nhiên hỏi Tại sao lại còn phải vào báo trong thông báo nữa? Chẳng nhẽ mốt trở về nhà mà cũng phải báo cáo nữa. Và báo cáo với ai? Tên nọ đắp. Đó là do băng chủ đã dặn bảo bọn đệ tử như vậy. Lớp tổn trung nghe nói thắc mắc vô cùng, nghĩ bụng. Ta thừa lệnh bang chủ xuống phía Nam kiện khắc hành sự. Chẳng nhẽ trong mấy ngày gần đây, bang chủ có điều gì nghi ngờ ta chăng? Đoạn chàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu thôi. Tên giữ cửa vội vã quay mình chạy thẳng vào bên trong. Trong khoảng thời gian uống cả một chén trà, chỉ thấy vương hữu trưởng lão vội vã bước ra ha hà nói Tiểu sư đệ mới trở về đợi lão đại ca ngày, gặp gỡ lại sư đệ thật là mừng rỡ vô cùng Lớp tuần trung trông thấy vương hữu trưởng lão trong lòng cũng hoan hỉ vô cùng Chàng lại thấy theo phía sau lưng vương hữu là trưởng lão, còn ba ông già lạ mặt, trên áo đều có đeo 7 cái túi sách Đó là chế phục chỉ dùng trong những cuộc hội nghị của Tổng đàn Các bang lấy những chữ thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang để phân biệt ngôi vị. Mỗi chiếc túi sách là đại biểu cho một cấp. Do đó tính dần lên thì người đeo 7 cái túi là biểu thị vai vế chư địa đồng vai vế với liễu Tổn trung. Liễu Tổn trung thấy vậy trong lòng liền nảy sinh hoài nghi, nghi bụng. Ba người vai vế chư địa đứng ở phía sau lưng vương hữu trưởng lão là ai vậy? Tại sao ta chưa gặp bao giờ? Giữa lúc chàng đang hoài nghi thì đang nghe thấy vương hữu trưởng lão cười ha hả nói: Tiểu sư đệ. Chắc là chưa được biết các vị này có phải không? Điều đó cũng không lấy gì làm lạ cả. Để lão ca giới thiệu cho tiểu sư đệ được rõ. Đoạn lão quay đầu lại, dơ tay chỉ nói. Ba vị này là ba vị trưởng lão mới gia nhập buồn bang. Lão chỉ vào người đứng đầu nói. Vị này là thất sát trưởng lão. Ngoại hiệu được người ta từng xưng là thất sát thổ. lão tồn trung thấy là một ông già đầu hói, mặt dài như ngựa, râu ngắn, những ngón tay to như quả chuối mắn, hai mắt long lánh có thần. Đưa mắt nhìn Liễu Tồn Trung mà mỉm cười. Liễu Tồn Trung cũng không để ý chỉ mỉm cười đáp lại, Vương Hữu trưởng lão lại tiếp. Vị thất sát thủ này tiếng Tâm đã lừng lấy khắp quan ngoại, nhưng rất ít khi vào trong quan nội, vì vậy tiểu sư đệ mới không quen biết. Vị ấy phong thanh cái bang chúng ta chủ trì võ lâm trái nghĩa để đối địch với người Kim, cho nên mới rong rủi tới đây kết minh với cái bang chúng ta để chung sức gánh vác đại cuộc. Liễu Tồn Trung khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu biết, Vương Hữu Trưởng lão lại thuận tay chỉ vào người thứ hai tiếp. Vì trường lão này họ từ đơn danh là cận Chứ cận ấy Bởi chữ viễn cận mà ra Ông già được giới thiệu là từ cận Chỉ hơi nhắc mép cười nhạt Thái độ rất là ngạo nghễ liễu tuần trung đưa mắt nhìn thấy Lão lưng đeo trường kiếm Chuôi kiếm màu đen phất phối trong gió Bất giác chàng cũng phải hơi kinh dị thầm Thì ra vào thời Nam Tống phàm hết chuôi kiếm được kết màu đen Đó là hiệu kiếm Không rút ra khỏi vỏ thì thôi Khi đã rút ra khỏi vỏ tất phải liếm máu người Người dùng kiếm đó nếu kiếm thuật không đạt tới mức cao. Thì không dám kết tua đen ở chuối kiếm như thế. Vì rất dễ sẽ bị phiền phức vào thân. Này ông già từ cận này lưng đeo trường kiếm với tua đen tuyền như vậy. Tất nhiên kiếm thuật phải rất cao minh rồi. Lại nghe thấy vương hiếu trưởng lão nói tiếp. Từ cận trưởng lão đây ngoại hiệu được người ta ban tặng là Diêm Vương Kiếm. liễu tổn trung ủa lên một tiếng nói. Diêm Vương Kiếm có phải là nhân vật của hành sơn phái đó không? Chỉ thấy từ cận trưởng lão không thèm trả lời, chắp tay hai sau lưng, mặt nhìn lên trời thái độ dương dương đắc ý, vâng hướng trưởng lão đáp. Đúng vậy, vị từ cận trưởng lão này chính là đệ nhất cao thủ của Hành Sơn phái đó. Liễu Tồn Trung vẫn thường được nghe bang chủ kể cho hay, Diêm Vương kiếm của Hành Sơn phái, kiếm pháp Quỷ dị tuyệt luân, công lực cũng rất cao siêu. Tuy là sức đệ của trưởng môn nhân Hành Sơn phái, huyền huyền tử, nhưng nếu kể về võ công thì Diêm Vương kiếm còn trội hơn trưởng môn nhân một mức. Và được tôn xưng là đệ nhất cao thủ Kiếm thuật cực kỳ lợi hại Nhưng vì lòng rất hào thắng Huyền huyền tử đã nhiều lần khuyên bảo Không những từ cần không chịu phục Mà lại còn sinh lòng ghét hận sư huynh Cho là đố kỵ với võ công của mình Nên vẫn thường để lộ vẻ bất mãn Huyền huyền tử thấy vậy cũng đành chịu Không khuyên bảo tiếp nữa Vương hữu trưởng lão thấy mặt của liễu tổn trung Lộ vẻ kích ngạc Tưởng chàng khiếp hãi tên tuổi của Diêm Vương Kiếm Lão là đắc ý nói chấp Tại sao Từ Cận Trường Lão lại có ngoại hiệu là Diêm Vương Kiếm, tiểu sư đệ có hiểu rõ nguyên nhân không? Liễu Tồn Trung lắc đầu đáp, tiểu đệ không được rõ. Vương hướng Trường Lão nói tiếp, điều này cũng không có gì là đáng trách cả, tiểu sư đệ nên kỳ hái còn quá trẻ, cho nên không biết được khắp đại giang nam bắc, chưa hề nếm mùi thất bại. Phạm những người giao đấu với Từ Cận Trường Lão rất ít khi có thể cầm cự được ngoài 10 chiêu, cho nên cái trắc hiệu Diêm Vương Kiếm ý của nó là hết ai dám giao đấu với Từ Cận Trường Lão thì chỉ có sớm đi chầu diêm vương. liếu tồn trung khẽ gật đầu, tôi cận đứng cảnh đó rất là đắc ý, sắc mặt đầy vẻ vinh vảo, giơ hai tay lên sờ vào chuôi kiếm, chỉ muốn có dìm để mình thử thách kiếm pháp. vương hữu trưởng lão giơ tay giới thiệu nhân vật thứ ba, vị này là lý phùng trưởng lão, ngoại hiệu là tử ngọ quải đệ nhất cao thủ của bội hải, sư đệ đã nghe tới danh hiệu này bao giờ chưa? liếu tồn trung phàn phất nhớ lại, thì huyền trưởng lão đã có lần nhắc tới các biệt hiệu ấy. Nói người này là một đại ma đầu khách tiếng Trong hắc đạo liền nghi bụng Tại sao bang phái của ta Là để cho những hạng người này gia nhập như vậy Nhưng chàng vẫn không tiện nói ra Chỉ mỉm cười đáp Nghe tiếng đa lâu Lý Phùng chững cây thiết quả xuống đất Lắc lư mấy cái Mặt tỏ vẻ rất là mãn ý Vương hướng trưởng lão giới thiệu xong Lại quay sang ba vị trưởng lão nọ nói Đây là tiểu sức đệ của vương mỗ Liễu Tồn Trung mới từ kiến Khang trở về Bác trưởng lão nọ chỉ khẽ ừ hứ một tiếng rồi đứng thẳng nhân như cũ. Nòm thái độ rất tự cao tự đại. Vương hữu trưởng lão chỉ nói nếu tồn trung mới từ kiện khang trở về. Chứ hứa tuyệt nhiên không hỏi tới chuyện giang hồ đồn đại là chàng đã bị tôn Kha Ba ném xuống hàn đầm ra sao. Nguyên do là lão đã có thẩm ý riêng. Liếu tồn trung tường lão không hay biết chuyện ấy nên cũng không kiện tiện kể ra. Vương hữu trưởng lão bỗng nói. Chậu đệ vừa từ sát trở về chắc rất là mệt mỏi. Vậy hãy sang bên sảnh nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta lại tiếp tục hàn huyên với nhau sau." Liễu Tồn Trung vội nói, "Bang chủ hiện ở đâu? Tiểu đệ trước tiên muốn bái kiến vị ấy đã." Vương Hưng Trường lão cười đáp, "Tiểu sư đệ, ngày mai bái kiến cũng không sao, rước sau gì cũng sẽ gặp, hà tất gì phải nóng nảy như vậy?" Liễu Tồn Trung nghe lão trả lời như vậy cũng không biết tính sao, đành đáp, "Như vậy cũng được." Liễu Tồn trung được nuôi nấng trưởng thành Trong tổng đàn này cho nên nơi đây Một cành cây ngọn cỏ dù có bịt mắt Chàng cũng có thể chỉ ra được chỗ nào Chàng liền tiến sang sảnh bên nghỉ ngơi Nhưng thấy các cái bang huynh đệ Quanh đó đều rất xa lạ Bình thường liễu tổn trung khi phụ mệnh Bang chủ ra ngoài hành sự trở về Thì các huynh đệ thể nào cũng xả tới Mà hoàn huyên. Nhưng lúc này bốn bề Vắng vẻ khác thường khi đi ngon qua thông đạo Gặp các nhân vật trong bang Họ chỉ đưa mắt liếc nhìn chàng một cái, đầy vẻ xa lạ. Liễu tổn trung vốn là một người rất thông minh, nhưng nhất thời vẫn không sao nghĩ ra được nguyên nhân bên trong đó như thế nào. Khi chàng tiến vào trong sảnh, nơi này trước đây các vị trưởng lão vẫn thường tụ tập đàm luận, nhưng nay không thấy một bóng vị nào cả. Liễu tổn trung thấy ngoài sảnh có một tên tiểu cái bang đang quét lá khô, chàng liền cất tiếng hỏi Tiểu huynh đệ có thấy thi huyền trưởng lão đâu không? tên tiểu các bang nọ quay đầu lại nhìn chàng, ngẩn người ra hỏi lâu rồi mới lắc đầu đáp, ai là thi huyền trưởng lão tiểu nhân không được biết. liếu tồn trung ngạc nhiên hỏi, vậy tiểu huynh đệ gia nhập bang từ hồi nào? tên tiểu cái bang đáp, tôi được các vị ấy muốn tới đây để làm tạp dụng chứ có gia nhập bang phái nào đâu. liếu tồn trung thấy không gạn hỏi được gì nữa liền quay đầu tiến vào bên trong sảnh luôn. khoảng thời gian uống cạn chén trà chỉ thấy có người bưng một mâm cơm thức ăn rất thịnh soạn tới, cung kính nói. Tiểu sư tổ, Vương hữu trưởng lão sai đệ tử đem tới cho người dùng. Người nọ rất lời liền đặt mâm cơm xuống bàn rồi quay người lui ra bên ngoài tức thì Liễu tổn trung cũng đang lúc bụng đói cồn cào liền ung dung ngồi ăn luôn. Không lâu sau lại có người tiến vào mời liễu tổn trung đi tắm rửa, thay quần áo. Bọn chúng đều nói là thừa lệnh Vương hữu trưởng lão. Liễu tổn trung nghĩ bụng. Tại sao vượng hữu trưởng lão lại ngẫu nhiên đối với mình một cách đặc biệt như thế này? Đoạn chàng cũng không nói năng gì cả liền theo người nọ tới phòng tắm. khi tắm rửa sạch sẽ, chàng liền quay trở về sảnh. liền thấy ở ngoài cửa sảnh có tiếng ồn ào, bên trong lại có cả tiếng gì. khi liễu tốn trung vừa bước vào, bọn người trong sảnh đều lộ vẻ mừng rỡ nói, tiểu sư tổ đã về tới. bọn chúng vừa đứng dậy ngành tiếp, liễu tổn trung ngạc nhiên nói, có việc gì vậy? một tên trong bọn đáp, bọn tiểu sư tổ có một vị phu nhân thọ trọng thương bởi độc trưởng, cầu tới các vị trưởng trưởng lão chữa trị. Các vị trưởng lão đắt thay phiên xem xét mà đều lắc đầu thúc thủ, không ai có biện pháp gì để chứa thị cả. Vương hữu trưởng lão liền sai bọn đệ tử đem phu nhân ấy tới đây, để cầu tiểu xuất tổ chứa thị. Liễu tổn trung cười nói, <cười> Các vị trưởng lão đều không chứa được, thì mỗ làm sao có thể chứa cho nổi. Bộ vương hữu trưởng lão định đùa giỡn liễu mỗ chăng? Tên nọ đắp, Vương hữu lão trưởng nói, các bang chúng ta là danh môn chính phái, hành đạo giang hồ, chuyên gia tay cứu giúp những người sang cơ lỡ bước. Này người ta có việc cầu chẳng lẽ lại khoanh tay không thèm lý tới Vì vậy ai nấy cũng đều tới Chốt tổ tài mà cứu chữa Nhưng tiếc thay không vì nào biết rõ Phu nhân nọ trúng phải chất độc gì Nên vương hữu trưởng lão mới sai tiểu nhân Tới thỉnh cầu tiểu sứ tổ vương hiếu trưởng lão còn nói Tiểu sứ tổ vì nghĩa tất sẽ không tử nam đâu Liễu tổn trung nói Tuy về việc nghĩa Thì không thể tử nan, Nhưng liễu mố đâu có hiểu gì về y lý Chỉ tiếc không có ý bất tử tiền bối ở đây Bằng không thì hay biết mấy Tên nọ vội nói tiếp Thiếu phụ ấy đã được khiêng tới đây Xin tiểu sư tổ hãy xem qua cho Liễu tổn trung không biết làm sao hơn Đành miễn cưỡng gật đầu Tên nọ cả mừng lớn tiếng nói vọng ra bên ngoài Tiểu sư tổ đã bằng lòng trước thị rồi Những tên khác nghe nói đều đổ xô tới Có một tên nói Thiếu phụ nọ độc thương Thiếu phụ thọ độc thương Hiện đang đỡ ở phòng gần đây Xin tiểu sư tổ quá bộ sang bên đó giúp cho Thế rồi bọn chúng tuyến hỗ hậu ủng Đưa Liễu tổn trung tiến vào trong phòng Một tên dẫn đầu bọn liền quát bảo Thôi các người hay lui ra cả đi Còn ua vào cả đây làm chi Bọn nọ nghe tiếng quát vội lui ra khía ngoài sành Chỉ riêng có tên dẫn đầu cùng liễu tổn trung Là bước vào trong phòng Trong phòng ấy có kê một chiếc giường Liễu tổn trung biết chắc giường này Là dành cho mình nghỉ ngơi Ngoài ra bàn ghế đều kê rất ngăm nắp Tuy trong phòng không lấy làm gì lớn Nhưng trang trí rất là thanh nhã Chàng đưa mắt nhìn thiếu phụ đó Đang nằm nghiêng trên giường Quay mặt vào trong vách tường. Đầu tóc rũ rượi, miệng thất thanh phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Liễu tổn trung thấy vậy, tỏ về khó nghĩ, quay lại hỏi tên dẫn mình vào trong phòng rằng Thiếu phụ, thọ trọng thương này là ai vậy? Tên nọ đắp, tiểu nhân không được rõ. Liễu tổn trung lại hỏi, người ta đang nằm quay mặt vào bên trong như vậy, thì làm sao có thể xem xét được, phải lật người ta lại chứ? Tên nọ đắp, dạ dạ, xin tiểu sư tổ cứ việc kéo nàng ta lại. Liễu tổn trung nói, nam nữ thọ thọ bất thân. Mỗ là không hề quen biết nàng ta Sao lại dám có hành động đường đột ấy tên nọ người ta tên nọ cười há hả nói Chẳng trách người ta đồn đại tiểu xuất tổ là một người vô dụng Vẫn còn rất nhiều câu nệ Đức không tử có nói Dù cho khi với chị dâu mình sắp bị chết đuối Cũng chưa nên e dè câu nệ những tiểu tiết huống hồ gì lúc này Việc cứu tính mạng một người rất hệ trọng Thì còn ai là để ý tới những nghi thức thường ấy chứ Liễu tồn trung do dự dày lát rồi nói Nếu vậy bằng hữu hãy ở lại đây giúp mỗ Chứ có bỏ đi mới được Người nọ đáp Dạ Liễu tồn trung liền bước tới cạnh giường Dơ tay xoay thiếu phụ nọ quay mặt lại Chỉ thấy thiếu phụ nọ gước mặt toàn trịa Tuổi chừng trên dưới 30 Cặp mắt hé mở Mặt lộ đầy vẻ đau đớn Liễu tồn trung liền nói Dám hỏi nương tử thọ thương ở nơi đâu Thiếu phụ dơ tay ra chỉ về phía đuổi trái Nơi cho cấm địa Rồi lại chỉ trên ngực ý muốn thọ thương ở hai nơi đó Liễu tồn trung giật mình thất kinh Nghĩ bùng Hỏng bết vết thương ở những nơi hiểm hóc như vậy Thì ta biết liệu ra sao Đoạn chàng liền cao mày lại Tỏ vẻ khó chịu, tên nọ bỗng lên tiếng nói Tiểu sư tổ, thư phụ này thọ thương ra sao liễu tổn trung đáp Vì nương tử này Mặt hiện đầy sắc khí màu tía Như vậy có lẽ đã phải thọ độc thương gì thật Nhưng không biết miệng vết thương ấy ra sao Tên nọ nó nói Cái đó thì khó khăn gì đâu Tiểu sư tổ cứ khám xét thì biết ngay liễu tổn trung trần trừ dày lát Rồi nói nếu cởi bỏ y phục của nàng ta thì làm sao cho tiện? tên nỏ đắp. Phàm những người muốn ra tay cứu tế độ giúp người ta thì trong lòng đều tinh khiết trong sạch như vậy thì tiểu sứ tổ còn chần chờ gì việc nam nữ nữa? chỉ cần tiểu sứ tổ làm việc không tự hổ thẹn với lương tâm thì sự cởi bỏ y phục của một l... một phụ nữ để coi bệnh thì có gì là lạ đâu? Lớp tôn trung tù trừ chưa quyết định đã nghe thấy thiếu phụ cất tiếng rên rỉ tự hồ như vết thương càng lúc càng đau đớn lữ tôn trung thấy vậy trong lòng với ái náy khôn tả. Tên nọ nó lại nói xuất tiểu thứ tổ còn do dự mãi như vậy Cứ một tính mạng của con người Còn hơn xây một tiếp thác 7 tầng Vậy tiểu sứ tổ hãy bắt tay hành sự ngay đi Liễu tổn trung nói Được rồi nhưng ta cởi bỏ y phục của nương tử này ra Bằng hữu cũng không được bỏ đi đâu. Tên nọ đắp Thu hạ xin kính cần đợi chờ sự sai bảo của tiểu sứ tổ Liễu tổn trung quay đầu lại Nói với thiếu phụ Xin nương tử thứ lỗi cho sự đường đột của tài hạ Xin phép tài hạ Được xem qua vết thương được ch thiếu phụ nọ hơi hé mắt nhìn rồi khẽ lắc đầu, liễu tổn trung liền nói: nếu nương tử không bằng lòng, đại hạ xin kéo từ vậy. chỉ thấy thiếu phụ lại khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn đại hán đứng cạnh đó, tên nọ dường như hiểu ý, liền nói: thúc hạ đã hiểu rõ ý muốn của vị đại tẩu này, vị ấy hổ thẹn không muốn người thứ ba đứng cạnh nhòm ngó đó thôi. tiểu thuyết tổ thúc hạ xin thối lui ra ngoài cửa phòng, đợi chờ tiểu thuyết tổ sai bảo. thiếu phụ nghe đại hán nọ nói dứt, mặt liền tỏ vẻ đầy mãn ý. Liễu Tồn Trung thất kinh nói, như vậy sao được? Nếu không có người cạnh đây, cô nam quả nữ ở trong căn phòng vắng vẻ này, thì làm sao tránh khỏi được cho thiên hạ đàm tiếu? Tên nọ nói, tôi sư tổ, cho nên lo nghĩ tới điều ấy, việc cứu người là hệ trọng, thì ai còn dám đàm tiếu cái chứ? Không đợi Liễu Tồn Trung nói thêm lời nào, Y đã quay người bước ra khỏi phòng, rồi khép cửa phòng lại. Liễu Tồn Trung hoàng hốt đến chân tay luống cuống, không biết tính sao, thì đang nghe thấy thiếu phụ ối trả một tiếng, Liễu Tồn Trung như chần Như người nằm mơ trở tỉnh đưa mắt nhìn thiếu phụ nọ Thấy mặt mày đang nhăn nhó Miệng khẽ cất tiếng rên rỉ Liễu tuần trung từ khi lọt lòng mẹ tới giờ Chưa khi nào gặp phải hoàn cảnh như hiện tại Nên chàng chỉ biết đứng ngẩn người ra tại đó Không biết hành động ra sao Đã nghe thấy thiếu phụ nọ u an nói Ủa, ngươi làm sao cứ đứng thừa người ra mãi vậy Tiền nữ đang bị hơi độc phát tác Mà người nớt đứng khoanh tay điểm nhân Trông thấy cái chết mà không cứu sao Liễu tuần trung nói Thật ra tài hạ không biết tí gì về y lý, để tài hạ đi kiếm y bất tử về đây, chớ trị thì nương tử sẽ được thoát hiểm ngay. Thiếu phủ nọ nói, y bất tử đó có phải là nhân vật tự xưng là ngao sơn nhị thủy tổ đó không? Liễu tổn trung đáp, đúng vậy, làm sao nương tử lại biết được? Thiếu phủ đáp, lão chỉ là một tên đánh lừa người thôi, tiền nữa sẽ không để cho lão chớ trị đâu. Liễu tổn trung nói, nhưng tài hạ không hiểu gì để y lý, thì biết làm sao bây giờ? dứt lời chàng quay người định bước ra khỏi phòng nhưng thiếu phụ nọ đã giơ tay chụp năm đầu ngón tay bấu chặt lấy đầu vai của liễu tổn trung đột nhiên cảm thấy bà vai tê tái nếu là bình thời thì liễu tốn trung tất phải kinh dị về sức chụp ấy của thiếu phụ nhưng lúc này đầu óc của chàng đang hoang mang chân tay cuống quýt không sao phát giác được sự lạ lùng ấy thiếu phụ u oán nói tiếp người định bỏ mặc thiếu ở đây đi nếu người đã không biết gì về y lý thì tại sao còn tới đây làm chi liễu tốn trung nói Không phải là tai hạ muốn tới đây, mà là vì các huynh đệ cứ nài ép lối kéo tới đó thôi." Thiếp phụ núng liều đáp, "Không được, người đã tới đây rồi thì phải xem xét vết thương của thiếp đã." Thiếp đang đau đớn muốn chết đi được. Nói dứt ý thị liền tự động cởi nút áo ở ngực ra. Liễu Tồn Trung liền xua tay đáp, "Nương tử chớ nên làm vậy, để tai hạ đi mời y bất tử tới đã." Thiếp phụ bông la lớn, "Không được, không được, không được đâu." Tiếng kêu này tựa hồ như tiếng kêu la cầu cứu trong cơn nguy cấp. Liễu Tồn Trùng giật mình kinh hãi, trong lòng kêu thầm đang định vùng thoát khỏi tay thiếu phụ thì đang nghe thấy bình một tiếng, cửa phòng bị người đá bật tung ra. Chỉ thấy Vương Hữu Trưởng lão thất sát thủ túc giá, Diêm Vương kiếm từ cận, ngọ quài Lý Phùng, ngoài ra phía sau lưng họ còn có một số đại hán mặt đầy hung hãn và xô tới. Vương Hữu Trưởng lão mặt đầy vẻ sát khí, dần giữ hừ nhạt một tiếng nói: "Liễu Tồn Trùng, đây thật là ti nhân tri diện bất tri tâm, quả hồ họa bị nan họa cốt." lúc ấy thiếu phụ đã lên tiếng nức nở khóc nút áo trước ngực mở bung ra ẩn hiện đôi gò bồng đào trắng ngần ở bên trong đang thổn thức rung động lữ tổn trung tuy đã hiểu rõ phen này mình lọt vào một cảm bẫy đã sắp đặt sẵn nhưng chàng đã trấn tĩnh được tâm thần ngay đồng thời đầu óc chàng nổi lên một ý nghĩ không biết ai đã bày đặt ra mưu mô này trừ vương hiếu trưởng lão ra thì chính là thiếu phụ nọ nhưng thiếu phụ này là ai chàng bỗng nảy sinh ra một ý nghĩ khác muốn cười chuông phải chính người cột chuông mới được chỉ cần bắt giữ được người thiếu phụ này, mọi việc sẽ được sáng tỏ hết. Lúc ấy, liếu tồn trung đã cách xa thiếu phụ nọ hơn trường, mà trong phòng lại đầy áp người, nên sự cách biệt ấy lại càng gây khó khăn thêm. Lúc ấy, vương hữu trưởng lão là đang đứng đối diện với liếu tồn trung, nhưng vụn một cái, chàng đã nhanh như điện chớp, lướt ngang qua mặt vương hữu trưởng lão, thột lấy thiếu phụ nọ. vương hữu trưởng lão phòng bị liếu tồn trung rất chặt chẽ, nên vừa thấy sắc mặt chàng biến đổi, lão đã đoán ngay ra được ý định của chàng. liếu tồn trung Đấu vai vừa chuyển động, Hữu trưởng của Vương Hữu trưởng lão đã lập tức đẩy mạnh ra, miệng lớn tiếng quát bảo: "Liễu Tồn Trung, đừng mong giết người diệt khẩu." Thế trường đó lão đã sử dụng tới tám thành kinh lực, đẩy Liễu tổn Trung trở về nguyên vị. Liễu tổn Trung không kịp suy tính, Hữu trưởng đẩy mạnh ra chống đỡ luôn. Chỉ nghe thấy Vương Hữu trưởng lão khẽ kêu hự một tiếng, bị trường lực của Liễu tổn Trung đẩy lùi về phía sau mấy bước. Thời gian đó chỉ xảy ra trong nháy mắt, khiến mọi người quanh đó không ai nhìn thấy rõ ràng nhưng nghe thấy tiếng kêu hự của vương hữu trưởng lão thì chúng bất chợt tỉnh ngộ thất bát túc xá vội xếp bàn tay to những cái chiếc quạt nan nhằm đỉnh đầu của liễu tổn trung vỗ thẳng xuống liễu tổn trung sợ để chậm trễ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội nên không giao thủ với túc giá chỉ cười nhàn một tiếng như một bóng ma nhanh như điện chớp lướt qua người túc giá tức thì lúc ấy thiếu phù nọ đã được một số người bao chặt xung quanh để bảo vệ liễu tổn trung chẳng nói chẳng rằng đã vung song trưởng lên thiết tiền cầm nã thủ vươn ra chọc trúng cổ tay trái người thiếu phụ. thiếu phụ vội trầm khều tay, định giật mình thoát khỏi cái chọc của đối phương, nhưng liễu tổn trung vốn có một thần lực mạnh kinh người, nên phản ứng của thiếu phụ chẳng khác nào chuồn chuồn bao cột đình, chẳng suy chuyển một chút nào hết. liễu tổn trung hơi vận thêm kình lực, năm ngón tay như những chiếc kiếm sắt khiến thiếu phụ đau đớn đến nổ đom đóm mắt, thất thanh kêu la như heo bị chọc tiết liễu tốn trung quát hỏi: yêu phụ, mi là ai? ai sai khiến mi tới hãm hại ta? mau khai ra! tiếng quát của chàng vừa dứt, trong phòng hỗn độn ồn ào ngay. bọn đại hán đi theo vương hữu trưởng lão đều vũ lộng binh khí, xong cả lại lớn tiếng hô hoán. huynh đệ, chớ để tên giặc hái hoa tổ thoát. hãy thiên đi đi, thiên đi đi. phải diệt trừ đại hoa cho các phụ nữ con nhà lương thiện. ý định giết người diệt khẩu đó. tiếng quát tháo om sòm vừa ngớt thì đang nghe thấy tiếng chát chát vang vội liên tiếp. thì ra liễu tồn trung đang nắm chặt cổ tay thiếu phụ nọ. bỗng thấy có hơn 10 món binh khí, phát đao, trúc trường trường kiếm xích sắt tấn công vèo vèo tới vội vươn tay ra chụp luôn một chiếc ghế cạnh đó giơ lên gạt khiến binh khí của đối phương đều rơi xuống đất đoạn chàng thuận tay lôi thiếu nữ nọ sang một bên rồi tung mình vượt qua đầu mọi người lướt về một phía góc tường đang lúc ấy bỗng nghe thấy thiếu phụ la lớn một tiếng ôm chặt lấy hông dưới ngã lăn ra đất rên rỉ không ngớt lữ tổn trung ngạc nhiên khôn tả không biết chuyện gì đã xảy ra thì nghe thấy thì nghe thấy tiếng của Vương Hữu Trưởng Lão, cười nhạt liên tiếp, cất giọng trầm trầm nói: "Liễu Tồn Trung, đã đã bảo tên giặc hái hoa ngươi chỉ muốn giết người diệt khẩu, Quả nhiên không sai chút nào." Vương Hữu Trưởng Lão vừa dứt lời, trong phòng tiếng ồn ào liền nổi lên vang dội, đều nguyên rùa Liễu Tồn Trung là tên giặc hái hoa. Thấy việc bại lộ giết người bịt miệng, thật là mặt người lòng thú, lòng dạ âm độc như vậy thì còn mặt mũi nào hành tẩu giang hồ nữa. Liễu Tồn Trung lúc này thật đã bị dồn vào thế bí, dù có trăm ngàn cái miệng cũng không sao biện bạch được. Vương hữu trưởng lão thấy thắng lợi đáp về phe mình Đều lớn tiếng nói Xin tất cả hãy im lặng Tiếng quát của lão vừa dứt Bốn bề im phăng phắc như tờ Lão liền chậm rãi nói tiếp nếu tồn trung chúng ta đều là huynh đệ một nhà nếu ra tay tàn sát lẫn nhau Thì nào cũng bị người ngoài chê cười Bây giờ chúng ta nên tới gặp bang chủ để giải quyết cho rõ ràng Người nghĩ sao nếu tồn trung thản nhiên đáp Được lắm lần này nếu mỗ Về tổng đàn chưa được diện kiến bang chủ Mà đắt chúng phải độc kế như vậy liễu mỗ tất nhiên phải quyết gặp được bang chủ biện bạch trắng đen để sự việc chờ người giải quyết. Vương Húc trưởng lão nói, nếu vậy thì hay lắm, nào, theo ta tới đây. Thế rồi mọi người đều theo sau so Vương Húc trưởng lão ra khỏi đại sảnh, tiến theo con đường thông đạo. Vương Húc trưởng lão nói với Liễu Tồn Trung tiếp, bang chủ hiện tại đã bị tàu hỏa nhập ma, bế huyệt phong hầu nên chưa cất tiếng nói được. người có điều gì biện bạch thì cứ việc nói ra, còn bang chủ chỉ có thể dùng bút phán quyết là được. Liễu Tồn Trung thất kinh hỏi. Băng chủ luyện môn công phu gì? Tại sao lại bị tàu hỏa nhập ma? Vương hữu trưởng lão đáp, ta cũng không dám hỏi vị ấy đã luyện môn công phu gì. Nhưng từ khi người phùng bệnh tất kiện khang không lâu, băng chủ liền bị luyện công. Liền luyện công sai đường ngay. Sau trên giang hồ đồn đại, người bị tôn ba ném xuống dưới ma trảo hàn đầm. Chết một cách rất oan uổng, ta rất thương tâm. Liền khóc lóc ba ngày ba đêm mới tạm bớt được cơn sầu. À, không ngờ giữa lúc đó băng chủ lại bị tàu hỏa nhập ma. Chỉ sợ sớm tối đây người sẽ quy tiên, trong bang không có người chủ trì, cho nên ta mới hạ lệnh tổ chức cuộc tuyển lựa vị tân bang chủ. Nếu sợ nếu sớm biết người không chết thì chắc đã không có việc tổ chức cuộc tuyển chọn ấy làm gì. Lữ Tồn Trung trong lòng buồn bực vô cùng, chẳng đối với chức vị bang chủ tuyệt nhiên không coi gì làm trọng, nhưng nghe nói tới bang chủ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, chàng cảm thấy quan tâm vô cùng, lòng nóng nảy như thiêu như đốt, chỉ mong đi cho nhanh tới gặp bang chủ để xem tình hình như thế nào đi hết con đường thông đạo đó quẹo qua một khúc quanh trước mặt liền hiện ra một đại sảnh là nơi cư trú của bang chủ lư diệu hạo cửa đóng chặt có hai tên đệ tử đứng ngoài canh gác cẩn mật vương hữu trưởng lão khẽ vỗ tay một tiếng cửa phòng liền được mở ra lão liền đơn độc lách vào bên trong giây lát sau vương hữu trưởng lão bỗng bước ra nói với liễu tổn trung khi gặp bang chủ sư đệ cho nên nói lớn tiếng hiện tại đang lúc vị ấy vận dụng nội lực chế ngừa tà khí nên không thể quấy nhiễu ôn nào được. liễu tổn trung đáp, ta biết rồi. lúc này tuy chàng đã có lòng hoài nghi vương hiếu trưởng lão đối xử bất lợi với mình, nhưng hãy nghĩ tới bang chủ là trong lòng lại cảm thấy như một cô nhi tưởng nhớ mẹ hiền. vì liễu tốn trung được bang chủ nuôi nấng dạy bảo từ thuở còn thơ, ơn rộng như trời bề, nên khi nghe nói bang chủ đã gặp hiểm nguy, chàng nhưng đang ngồi trên bàn trông. vì vậy dù cho biết rõ vương hiếu trưởng lão xào tá quỷ quyệt, chàng cũng không làm gì khác hơn được. Liễu Tồn Trọng theo sau vương hốt trưởng lão tiến vào trong sảnh. Thất sát túc xá Diêm vương kiếm từ cận, thủ giữ cận mật ở ngoài phòng. Liễu Tồn trung khi vừa đặt chân vào trong sảnh, xa xa đất trông thấy băng chủ nằm thẳng ở trên giường, mình đắp chăn kín mít, sắc mặt rất là tiêu tụy. Bên giường còn có hai tên đệ tử đứng hầu cận, nhưng mặt mũi của chúng rất xa lạ, chà không sao, nhận ra được những là ai cách giường khoảng mấy trượng liễu tồn trung đã không sao chịu nổi mắt đã đấm lệ vội rảo bước định lướt tới cạnh giường vương hữu trưởng lão đã giơ tay lại ngăn nói sư đệ đã quên lời mẫu dặn bảo rồi, cứ đứng nơi đây yên được không Liễu tồn trung vội đáp vâng vương hữu trưởng lão bỗng giơ tay lên phất một cái chỉ thấy một tên hầu cận vội vã bước tới nghiêng mình chào khé hỏi trưởng lão có điều gì sai bảo vương hữu trưởng lão ra hiệu y không được cất tiếng nói làm kinh động tới ban chùa Sai tên nó đem giấy bút tới, rồi bảo viết lại những sự việc ở kiện khang, cùng vụ xảy ra ở Hàn Đầm mà lão đã được tổn trung kể qua cho hay. Xong xuôi, lão lại viết về chuyện vừa rồi ở đại sảnh. Chàng thấy sắc động lòng muốn làm nhục một phụ nữ bị thọ thương sau khi sau định giết đi để diệt khẩu, xin bang chủ cứu xét cho. Viết xong, vương hướng trưởng lão hộ liền trao cho Liễu Tổn Trung xem qua. Liễu Tổn Trung cầm bút viết thêm. Việc này đã bị người ta sắp đặt cảm bẫy hám hại, chứ tuyệt nhiên mình không có ý làm chuyện xấu xa rồi chàng trao cho tên hầu cận, tên nọ kho mình cung kính đỡ lấy, rồi quay lại cạnh giường dâng cho băng chủ. Nếu tồn trung ở phía xa thấy sắc mặt băng chủ tựa hồ như biến đổi luôn luôn, có vẻ như giận dữ cực độ, rồi ông ta vẫy tay ra hiệu, một tên hầu cận vội lấy bút ghi, vội lấy giấy bút tới, băng chủ liền cầm giấy viết luôn, viết xong mặt ông ta vẫn đầy vẻ phấn nộ, quẳng cây bút xuống đất, ra dấu cho tên hầu cận lôi xuống. Thái độ của ông ta đầy vẻ chán chường. Tên hầu cận đỡ lấy mảnh giấy của bang chủ trước tiên dâng lên cho Vương Hiếu Trường lão xem, lão chăm chú xem xét thổi lâu, mặt lộ đầy vẻ thương tiếc, cầm bút viết xuống dưới một dưới một hàng chữ. Sau đó họ lại trao cho Liễu Tồn Trung xem. Liễu Tồn Trung vội đỡ lấy đọc, giật mình kinh hãi như xét đánh ngang tai, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Thì ra bang chủ hạ lệnh chấp hành bang quy, trục xuất chàng ra khỏi bang phái lưu tồn trung lại xem đến hàng chữ vương hữu trưởng lão vừa viết thấy thỉnh cầu bang chủ đây là mới là sự phạm tội lần đầu xin ban chủ phát lạc nhảy bớt đi cho lưu tồn trung vốn là người cực kỳ thông minh lúc này tuy tâm thần đang rối loạn nhưng vẫn không quên so đo xem xét chàng chăm chú nhìn bút tích của bang chủ nhận thấy không giống liền nghĩ thầm đây là bút tích của bang chủ chàng vội ngẩng lên ngắm nhìn người nằm trên giường thì thấy người nọ quả là bang chủ không sai chút nào Chàng vội quay sang Vương Hữu Trưởng lão khẽ nói: "Đây không phải là bút tích của Bang chủ, Vương lão huynh hãy xem qua cho." Vương Hữu Trưởng lão hơi giật mình thất kinh, nhưng lão đất trấn tĩnh được ngay, hỏi lại: Viện đệ bảo chỗ nào là không phải?" Liễu Tổn trùng Báp, bút pháp của Bang chủ tiểu đệ đã rất quen thuộc, nét chữ rất sắc sảo cứng rắn. Lão huynh xem, đây, chữ viết này lại ngoằn ngoèo, không có chút gì là cứng cáp cả. Vương Hữu Trưởng lão ngẩn người dây lát, đột nhiên bật cười nói: Chàng tách hiểu lầm, quả nhiên không giống bút pháp của Bang chủ thật." nhưng có một điểm này là mỗi cái móc, mỗi nét chấm đều biểu lộ, Chính là bút pháp của bang chủ. Hiền đệ cứ coi kỹ rồi sẽ biết ngay. Lưu Tồn Trung lại đỡ lấy tờ giấy xem kỹ một hồi rồi nói: Tuy những nét điểm phẩy có hơi giống đôi chút, nhưng xem kỹ vẫn rất ẻo lạ yếu ớt, cho nên tiểu đệ vẫn có chút hoài nghi." Vương Húc trưởng lão nói: Hiện đệ đang nghi như vậy thì biết làm sao được? Nhưng mỗi quả quyết bút tích này là của bang chủ đã đích thân thảo ra. Hiện đệ cứ thử nhìn người nằm trên giường chẳng phải bang chủ là gì?" Liễu tổn Trung đáp Người nằm trên giường quả là bang chủ thật Nhưng tại sao bút thích lại khác lạ như vậy Vương hữu trưởng lão nói Tiểu đệ biết một mà không biết hai Lúc này bang chủ đã bị tàu hỏa nhập ma Bị tà khí trong hầu Đang cố dùng nội lực để chống lại Thì làm sao có thể viết chữ sắc bén cho được Liễu tổn Trung thấy lão nói có lý Liền không nói năng gì nữa Vương hữu trưởng lão liền trao tờ dây ấy cho tên hầu cận Tên nọ liền dâng lên cho băng chủ Băng chủ xem dây lát Lắc đầu mấy cái Rồi cầm bút phê một hàng chữ Tên hầu cận lại cầm xuống Trao cho vương hữu trưởng lão Vương hữu trưởng lão đọc đi đọc lại hồi lâu Rồi mới khẽ thở dài nói Phé này băng chủ cố chấp quá, tiểu sư đệ chỉ mới phạm tội lần thứ nhất Mà người vẫn nhất định không tha Nói rồi lão giàu dĩ Trao mảnh giấy cho liễu tổn trung xem Chẳng thấy hàng chữ ấy viết Tục xuất ra khỏi ba ngay Bất tất phải nhiều lời Liễu tổn trung đọc xong hai hàng nhiệt lệ Từ từ trào ra Lần dài trên đôi gỏ má. Không phải là chàng luyến tiếc ngôi vị trong bang, mà vì lần này trúng phải cảm bế của người đã gài sẵn, ám hại, mà vẫn không được bang chủ tha thứ, đến nỗi phải thân bại danh liệt. Hơn nữa, chàng đối với ơn sâu dưỡng dục của bang chủ, đã chưa báo đền được trong môn một, thế lại còn phải làm ông ta chán nản phấn nộ. Thần tội lỗi này khó lòng mà bào chữa được. Suy Đi nghĩ lại một hồi, bất giác chàng sụp quỷ xuống, gục đầu nước đở khóc. Không phải là vì muốn cầu xin băng chủ niệm tình tha thứ Mà là vì ăn năn hối hận Đã để lọt vào cảm bế của người Gục đầu dắp tâm chuộc tội Vương hữu trưởng lão làm ra vẻ tử bi nói Hiện đệ hãy đứng dậy đi Tính nóng của bang chủ Tiểu sư đệ đã biết rồi Hiện tại vì ấy đang phấn nộ thật khó lòng mà nay chuyển Sau này thời gian lâu dần bang chủ cũng sẽ hồi tâm chuyển ý Lúc ấy lão huynh sẽ yêu cầu vì ấy cứu xét lại cho Lúc tồn trung đi theo vương hữu trưởng lão Tới đây cũng đã quá lâu Bọn thất sát thủ Túc Xá, diêm Vương Kiếm Từ Cận, Từ Ngọ Quài, Lý Phùng, Thủ giữ ở phía ngoài, đều nóng này thò đầu vào xem xét tình hình. Bọn chúng chỉ mong Liễu Tổn Trung cứng đầu bất tuân thượng lệnh là xét thử cơ hội biểu lộ uy phong. Vì gần đây trên giang hồ thường đồn đại từ khi Hòa Thần Giáo Chủ đã chiếm được khối mặt ngọc, rồi xuống dưới hàn đầm, gặp gỡ Liễu Tổn Trung và đôi bên đã ra tay giao đấu với nhau. Công lực của Hòa Thần Giáo Chủ cái thế vô song, nhưng vẫn không sao diệt trừ được nổi liễu tổn trung sự việc tên khiến ai nghe nói cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. thất sát thủ túc xá diêm vương kiếm từ cận Từ ngọ quải lý phùng đều là những người mắt mọc cao đến tận trán dương dương tự đắc bình sinh không có ai vào đâu nhưng đối với nhân vật hỏa thần giáo bọn họ đều có ý kiến nề không ai dám chọc ghẹo tới cho nên họ đều không tin một tiểu tử như liễu tốn trung lại dám ngang nhiên đối địch với hỏa thần giáo chủ vì vậy chúng đều cố ý muốn thử thách với liễu tổn trung một phen xem thử lời đồn đại có đúng hay không. Vương Húc trưởng lão đưa mắt liếc nhìn, thấy ba người đều lộ vẻ nóng nảy, thò đầu nhìn vào, vội đưa mắt ra hiệu, có ý bảo Liễu Tồn Trung đã lọt vào trong. Ba người hiểu ý ngay, nhưng đồng thời mặt người nào người nấy đều lộ vẻ thất vọng. Vương Húc trưởng lão vẫn làm ra vẻ quan tâm, nói với Liễu Tồn Trung: "Châu sư đệ, sau này sư đệ định đi đâu?" Liễu Tồn Trung trong lòng đang rối loạn nên không bồi đáp, chỉ hướng về phía ban chủ, dập đầu vái mấy vái, rồi quay mình bước ra bên ngoài. Vương Húc trưởng lão. Bằng một giọng mèo khóc chuột nói Tiểu sư đệ địch đi đâu thế Liễu tồn trung cười nhạt nói Vương hữu trưởng lão Các người đóng trò kể cũng khéo lắm Vương hữu trưởng lão làm ra vẻ ngạc nhiên nói Tiểu sư đệ nói vậy là có ý nghĩa gì Mỗ không hiểu chút nào Liễu tồn trung thản nhiên đáp Trần nhân trước mặt thì trần nói lời giả dối Hiện tại Liễu tồn trung Chỉ vì kiêng để hai chữ ban chủ Nên chưa tiện phát thác Nhưng trong sớm tối đây Thế nào Liễu tồn trung này cũng trở lại bái kiến Lúc này chàng đã bước ra tới ngoài sảnh Túc xã nghe liễu tổn trung thốt lên những lời lẽ đầy đối địch như vậy, bất giác cảm thấy ngứa ngáy, cười hăng hắc sen lời. <cười> liễu tổn trung, hiện giờ ngươi đã không phải là người trong cái băng nữa, mà ngươi còn định trở lại bái kiến, có phải là ý nói muốn bái sơn đó không? Liễu tổn trung mỉm cười khinh bỉ, không thèm đáp trả lại. Túc xã có bao giờ bị ai coi thường như vậy đâu. Trong lòng liền cả giận vung trưởng lên, vỗ ra luôn miệng quát bảo liễu tồn trung, chúng ta hãy đùa dẫn với nhau một phen. túc xá vốn có ngoại hiệu là thất sát thổ, sóng trường của y đã luyện tới mức cứng rắn như gang thép và to như hai cái quả nan, sức kình ra như phát đá khai bia. miệng vừa thốt xong hai tiếng một phen, trong lòng y đã suy tính. Tiểu từ người có thái độ mục hạ vô nhân như vậy, đã phải cho người nếm chút đau khổ mới được. đồng thời hữu trưởng đã vỗ luôn vào dương ngực của liễu tồn trung. liễu tồn trung ung dung dơ trường ra gạt luôn, sóng trưởng vừa va chạm vào nhau sát thủ túc Xá đang định gia tăng nổi kình đánh bắn liễu tổn trung ra phía sau ngờ đâu ít chưa được thực hiện ý định đã thấy trường tâm của đối phương nhất có một luồng kinh lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng được ao ạt đẩy ra thế mạnh như nước vỡ bờ túc xá giật mình kinh hãi vội trầm thân lấy tấn dồn khí đơn điện vận hết 12 thành công lực vào đơn trường chống đỡ luồng lực đạo cực kỳ mạnh mẽ của Liễu tổn trung Vương Hữu trưởng lão đứng cạnh đó chăm chú quan sát phát giác thấy Liễu tổn trung vẫn điềm nhiên như thường miệng nhếch mép cười lão nhìn lại túc giá chỉ thấy trán y nổi đầy gân xanh như người hơi ngáp về phía sau hiển nhiên đã có hiện tượng sắp bị kiệt lực vương hữu trưởng lão thấy vậy giật mình kinh hãi vì túc giá trường lực nổi danh khắp giang hồ mà nay chỉ mất tiếp xúc với lớp tổn trung đã biểu lộ sự thuốc kém rất xa vương hữu trưởng lão chỉ sợ túc giá bị biêu xấu rất đương trường hỏng hết đại sự sau này vội cười há hả cất tiếng nói túc trưởng lão tuổi tác đã cao thế thì hà tất phải thử thách với tiểu đệ của mỗ làm chi liễu tuấn trung nghe vương trưởng hữu trưởng lão nói như vậy miệng chỉ lạnh lùng thốt lên hai chữ tái kiến thâu kình lực lại quay đầu bỏ đi thẳng túc xá mặt mũi đỏ gai thái độ rất thô thẹn gượng nói vương lão huynh tại sao không để mỗ cho tiểu tử ấy một bài học thích đáng một phen vương hữu trường lão cười nói bây giờ vẫn thái còn là quá sớm diêm vương kiếm từ cần tránh lời hợp sức bốn người chúng ta lại mỗ không tin không thắng được tên họ liễu ấy Lão Huynh vẫn thường nói Tiểu từ này là một mối rất láng lo ngại cho đông doanh Tại sao không thừa cơ hội này Giết từ ý đi Thì còn đợi đến lúc nào nữa Vương hức trường lão nói Từ lão đệ chỉ biết một mà không biết hai Tiểu từ này gần đây tiếng tam đất lừng lấy khắp giang hồ xưa này trong bạn rất được lòng băng chúng Nếu như hạ sát yên ngay tại nơi đây Thì sẽ không tránh được sự dị nghị của giang hồ Và sẽ làm hỏng hết đại sự Hãy nghe lời thông tiên hiểu suy ra đi Lý Phùng nói Như vậy chúng ta đắt thả hồ về rừng Một ngày ít còn tồn tại là chúng ta còn một mối lo canh cánh bên lòng Vượng hữu trưởng Lão Huỳnh thật đắc quá so So đo để đánh mất cơ hội tốt này rồi đó Không phải như Lý Lão Đệ nghĩ đâu Đấy cũng là một diệu kế trong cẩm nang của thông thiên hiệu Sư ra Gọi là thả lòng trước bắt lại sau Bên trong đó còn có tiềm ẩn một kế hoạch khác Túc giả từ cận Lý Phùng nghe nói liền đưa mắt nhìn nhau Không hiểu kế hoạch khác ấy của thông thiên hiệu Sư ra là sao vương hữu trưởng lão thấy chúng mặt đều lộ về hoài nghi liên tiếp. Điều này gọi là thiên cơ bất khả lộ, chúng ta tạm thời buông tha tên lỡ tổn trung, sau này sẽ căng một mẻ lưới bắt trọn ổ những bọn xưa này, vẫn tự xưng là võ lâm hiệp nghĩa đạo gì đó. Xin các vị hãy đợi cho. Hay nói liễu tổn trung rời khỏi tổng đàn, trong lòng tính toán thầm, rồi đi thẳng về phía thành nội, cứ mỗi một khúc quanh, chàng lại dùng phấn trắng vẽ một đầu mũi tên. Chàng vẽ liên tiếp hơn 10 nơi Thì đất tới một tiểu khách sạn Ở phía đầu thị trấn Liễu tổn trung bước vào trong khách sạn Mướn một căn phòng nhỏ Trong một góc phòng Chàng lại vẽ một cái vòng tròn nhỏ Phổ kỳ bước một bình trà nóng tới Rồi nói Khách quan muốn sơi gì nữa không Liễu tổn trung đắp Đem tới cho ta một bình rượu Với một cân thịt bò Và làm hai cái chén Hai đôi đũa Trên phổ kỳ ngạc nhiên hỏi Khách quan chỉ có một mình Mà lại dùng tới hai cái chén Hai đôi đũa như vậy. Liễu tổn trung nói Không lâu nữa bằng hước của ta cũng sẽ tới Tên phổ kỳ vâng vâng dạ dạ Rồi quay mình bỏ đi Không lâu sau y đã dọn rượu thịt lên đầy đủ Rồi lưu ra bên ngoài Liễu tổn trung khẽ khép cửa lại Đưa chén rượu lên môi mà nhắm nháp Bỗng chàng thấy cửa phòng hé mở Vội ngẩn đầu lên nhìn Thấy một đại hán trung niên ăn mặc theo lối nhà buôn Lách mình vào bước vào Người nọ vừa trông thấy Liễu tổn trung Đã dập đầu hành lễ nói Tiểu sư tổ bình an Lưu tổn trung vội đỡ người nọ dậy, ngạc nhiên hỏi Các hạ là ai? Đại hán trung niên đáp Đệ tử họ Tân tên là Tài Phú thuộc huynh đệ Cái Bang Tới nhận sự sai bảo của tiểu sư tổ Lưu tổn trung nói Hay lắm, Tân Tài Phú hãy ngồi xuống đây nói chuyện đó Tân Tài Phú nói Đệ tử đâu dám thế Lưu tổn trung thở dài Thôi, chứ có câu nệ tiểu tết làm gì nữa Liễu mỗ đã bày sẵn cho thêm một phần bắt đũa Người không thấy hay sao? Lúc ấy tân tài phú dùng ngón tay chấm vào rộ Viết lên mặt bàn hai chữ Thi huyền liễu tổn trung lúc ấy mới cảm thấy Khoan tâm phần nào hỏi tiếp Vậy hiện tại thi huyền trưởng lão ở đâu Câu này chàng hỏi rất nhỏ Tân tài phú khẽ đắp Ở tổng đạt liễu tổn trung vẫn giật mình thất kinh Hỏi vì ấy vẫn còn ở tổng đạt Thế tại sao lại không gặp ta Tài phú đắp Vì ấy bị vương hữu trưởng lão Bí mật canh giữ rất chặt chẽ Ra khỏi cửa phòng được bước cũng không xong lữ tổn trung mới à lên một tiếng hỏi tiếp. Nếu vì ấy đã bị vương hữu trưởng lão bí mật giam lòng, thì tại sao lại có thể phái bằng hữu tới đây gặp ta? Tân Tài Phú đưa mắt liếc nhanh hai bên tả hứa một cái, dường như sợ có người nghe lén. Sau cùng y đưa ngón tay chấm vào rượu viết. Chúng tôi đã sớm có nội ứng ở bên trong. lữ tổn trung rất mừng rỡ liền dùng truyền âm nhập mật nói. Người làm nội ứng đó là ai? Tân Tài Phú viết. Hai đề xa lý cửu. Liễu Tồn Trung lại hỏi: "Trừ Lý Cửu Dạ thì còn ai nữa?" Tân Tài Phú viết: "Đệ tử nghe nói còn có Thần Thâu Giản lão nhị cùng xuyên địa thử Trần Tứ hai người, nhưng họ cùng đệ tử chỉ chuyên phụ trách liên lạc ở bên ngoài." Liễu Tồn Trung rất mừng rỡ, nghĩ bụng: "Ta ước đoán không sai chút nào, thì huyền trưởng lão đã có sẵn kế sách rồi." Chàng lại nghe thấy Tân Tài Phú nói: "Hiện giờ tổng đàn đã bị Đông Doanh hoàn toàn khống chế rồi." Liễu Tồn Trung nói: "Ta cũng đã biết rõ điều đó, chỉ có một điều quái lạ." với một vị trưởng lão như vương hữu mà cũng cam tâm làm chó săn cho ngoại bang, tán tận lương tâm như vậy khiến ta nhức óc khôn ta. Tân tài phu nói. cuộc thế suy vị lòng người biến đổi. vương hữu trưởng lão thấy triều đình đại thống của chúng ta chỉ còn nửa mảnh giang sơn, sớm tới đây không biết lúc nào lọt vào tay ngoại bang. hơn nữa tên miêu truyền lại cấu kết với bọn người kim, hy vọng trong tương lai sẽ giữ được ngôi vị hoàng đế bù nhìn. vì vậy vương hữu mới xuất mưu đồ quý riêng tư, cho phong thê ấm tử, không còn nghĩ tới tiền đồ dân tộc nữa. Liễu tồn trung suy nghĩ giây lát rồi nói. Hiện tại, băng chủ chỉ là một tên giả dạng mà giống đến như vậy. Tân Tài Phú hỏi, Tại sao tiểu sư tổ lại biết đó là băng chủ giả? Liễu tồn trung cười đắp, Lão Vương Hữu, dù có kỹ lưỡng đến thế nào, cũng không thể qua mắt được mỗ. Nhưng mỗ vẫn tương kế tiểu kế, chưa lộn mặt nạ y ra vội để đợi chơi cơ hội thuận tiện. Tân Tài Phú khen ngợi, tiểu sư tổ thật là người tài trí, đến như đệ tử không được thi huyền trưởng lão tiết lộ cho thì Không biết không thể nào tin được việc này Theo thì huyền trưởng lão ước đoán Thì việc cải trang cho băng chủ giả này Tất nhiên phải là thủ đoạn của miêu Cương Thiên diện yêu hồ Liễu tổn trung hỏi Vậy băng chủ hiện tại ở nơi nào Thì huyền trưởng lão có hay biết hay không Tân tài phủ đáp Đệ tử cũng không được rõ Và thì huyền trưởng lão cũng không đề cập chuyện này với đệ tử Liễu tổn trung hỏi Nếu vậy hiện tại vị ấy trao phó cho người sứ mạng gì Tân tài phủ đáp Hải đề Sa lý cửu có chuyển giao một bức cẩm nang của thi huyền trưởng lão cho đệ tử. Hiện còn để trong người đây. Tiểu sư tổ xem xong sẽ biết ngay. Đoạn ít thỏ tay vào trong người móc sang một phong thư dâng lên cho liễu tổn trung. Hết một ngụm rượu rồi cáo tử rút đuôi ngay. Liễu tổn trung mở bức cẩm nang ra. Đã nhận được ngay bút tích của thi huyền trưởng lão. Nhưng nét bút rất thảo. Vừa, đã, vừa xem đã biết là ông ta đã viết trong một thời gian ngắn ngồi. Vội vàng. Trong mật thư ấy có đề ra hai nhiệm vụ liễu tổn trung phải nỗ lực hoàn thành không thể thất bại được. Việc thứ nhất là để ý việc người Kim xâm nhập phía Nam. Theo những lời lẽ trong mật hàm thì Thí huyền trưởng lão đã nhận được mật báo thông xoáy Kim Quốc Hoàn Nhan Sương sẽ đem đại quân tức tốc xuống miền Nam. Mục tiêu tấn công là Trấn Giang. Vị đại tướng Trấn Thủ, Thủ Giữ Trấn Giang là Tân Khí Tật. Trong thư Thí huyền trưởng lão còn chỉ thị Tân Khí Tật là một vị danh tướng đại tài của nhà Tống, văn võ song toàn và rất được lòng của dân quân, nên việc đối kháng với Hoàn Nhan Sương không còn thành vấn đề nữa, duy có một việc đáng lo ngại là Trấn Giang tiếp giáp với Bắc Cố Sơn, là địa cứ trọng yếu của Đông Doanh. Trước đây Hoàn Nhan Sương đã có lần bí mật tết kiện khang, cũng là để lợi dụng Bắc Cố Sơn hiểm trở ấy để thiết lập cơ quan chủ yếu. Thì Huyền trưởng lão cảnh cáo, nếu như Hoàn Nhan Sương tấn công Tấn Giang thất bại, tất nhiên y sẽ hạ lệnh cho Đông Doanh. Phái cao thủ ám toán Tân Khí Tật, thật dễ như trở bàn tay. Thì huyền trưởng lão nói, ông ta đã sớm cho cao thủ ẩn phục ở Tân Giang để ngấm ngầm tương trợ Tân Khí Tật cho được vẹn toàn. Nếu Tuấn Trung ngoài việc góp sức đương đầu với bọn thích khách ra, lại còn có nhiệm vụ biến chuyển tình thế phản khách vi chủ, và phải làm sao uy hiếp được Hoàn Nhan Xương, bức bách y phải thoái binh, cho nên lấy tính mạng của y làm chi? Vì nếu chỉ giết được một tên Hoàn Nhan Xương thì không lấy làm lợi ích, mà việc bắt buộc y phải lui binh mới là thưởng sách. Nhiệm vụ thứ hai là Liễu Tồn Trung phải mau đi tiếp xúc với năm đại môn phái trong võ lâm, báo cho họ biết biến cố trong cái bang, để các môn phái ấy nhận rõ được mục tiêu, hoặc là sẽ liên lạc với lực lượng chờ dịp đối phó. Theo sự tính toán của thí Huyền trưởng lão, thì Thông Thiên hiểu sôi ra của Đông Doanh sẽ thi hành sách lược tầm ăn dâu, tiêu diệt dần mòn các đại môn phái trong võ lâm Trung Nguyên, sau đó sẽ dựng lên những môn phái bổ nhìn, đặt dưới quyền cai quản Đông Doanh. Đông Doanh sẽ nghiêm nhiên trở thành võ lâm minh chủ của Trung Nguyên nếu như kế sách này của thông thiên hiểu thực hiện được, thì binh lực đối kháng sẽ bị suy yếu không ít, đồng danh sẽ tạo dựng công lao lớn đối với người Kim và trong miêu truyền lên làm hoàng đế bù nhìn, đưa dân tộc vào chỗ nô lệ một cách dễ dàng. Lếu Tồn Trung đọc kỹ bức mật thư ấy của Ti Huyền trưởng lão, chàng cảm thấy lửa giận xôi lên sùng sục, mặt lộ đầy vẻ căm phẫn, vỗ mạnh xuống bàn, đứng dậy hậm hực nói: dù có phải mất đầu chảy máu, một bậc đại trường phu xứng đáng đứng ở trên cõi đời này dù sao cũng phải xả thân hy sinh cho tổ quốc tới lúc liễu tổn trung này hành động nếu ta không bảo hộ được mạng sống của tân tướng quân người đang nắm giữ vận mệnh của tổ quốc thì ta nguyện xét tự sát ngay tại chỗ chàng mới nói tới đó đột nhiên thấy một mùi hương như lan như xạ bay vào mũi liễu tổn trung bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng chỉ muốn lan ra ngủ một giấc liền lúc đó có một bóng người phá tung cửa sổ lướt vào giơ tay ra chụp lấy phong mật thư để ở trên bàn rồi lại nhanh như gió thoáng lướt vào ra bên ngoài cửa sổ Lưu tổn trung giật mình thất kinh, cơn buồn ngủ chợt biến mất. Một mặt với vận công đẩy luồng hương thơm ấy ra khỏi ngũ quan, đồng thời tung mình đuổi theo ngay. Đột nhiên chàng cảm thấy phía sau gáy có tiếng gió, đao kiếm tấn công tới. Biết có người tấn công lén, nhưng vì gấp rút muốn đoạt lại bức mật thư, cho nên không suy nghĩ gì cả, sử dụng luôn thức lợi thiệp đại xuyên thuận tay ra vỗ luôn. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu hự rồi im bặt tức thì, với kinh nghiệm dày dặn, chàng biết rõ tên đánh lén nó đã bị chức bị thức trưởng lợi thiệp đại xuyên đòn đánh chết rồi. Lữ Tồn Trung không quay đầu lại, nhưng một ngôi sao sệt tung mình bắn thẳng về phía thức chỉ thấy người đang chạy ở phía trước mặc kình trang màu xám, kình công rất cao siêu. Lữ Tồn Trung gia tăng tỉnh lực liền thu ngắn được khoảng cách hơn 10 trưởng tức thì. Người nọ lướt thẳng vào trong thị trấn, nhanh nhẹn quẹo qua trái như một con rắn xuyên cây, khiến cho những người ở các dãy nhà hai bên đường không biết nảy sinh ra chuyện gì, vội sợ hãi khép chặt cửa lại. Như vậy khiến liễu tổn trung lại càng nhận rõ mục tiêu hơn. Chàng thét lớn như một tiếng con quái vật lăng không phi thân lên, trong nháy mắt đã theo sát tới sau lưng tên nó. Người nọ không ngờ khinh công của liễu tổn trung lại mau lẻ tới mức đó, trong lòng kinh hãi thầm. Trường kiếm ở sau lưng đã rút ra khỏi vỏ y liền sử dụng chiều Long Quyển Phong, chuyển người quét ngược một thế. Người này rút kiếm, chuyển người, phạt ngược ba động tác đó như là được phát động cùng một lúc, nhanh nhận khó tả. Liễu tổn trung vừa lướt tới sau lưng y Trước khi phòng bị toàn thân lộ liễu Đột nhiên cảm thấy trước mắt ánh sáng bạc lóe lên Mức kiếm của đối phương đã quét tới ngang hông Tình thế này khiến chàng không thể nào Chuyển mình né tránh được nữa Vội vàng búng vào thân kiếm một cái Chỉ nghe đến tanh một tiếng Kêu như long ngâm Dư âm vang lên bất tuyệt Liễu tổn trung búng thế này Không phải là tầm thường Khiến hồ khẩu tay của đối phương tê tái cực độ Liễu tổn trung quát hỏi Kiếm tốt lắm, các hạ l Đối phương không có tiếng đáp, vô lộng trường kiếm, tấn công thẳng vào thái dương huyệt bên trái của Liễu tổn Trung. Chiêu thức tới nửa chừng, đột nhiên chuyển sang thái dương huyệt bên phải, kiếm pháp cực kỳ tinh xảo. Liễu tổn Trung né phải né trái liên tiếp, tay kiếm tự tin của đối phương dường như đã được tăng gia, vẫn lóe ra những luồng ánh sáng xanh, xanh lấp lánh. Nhất kiếm thứ ba, nhất kiếm thứ tư đã như bạch xà vờn ẩn, đâm thẳng tới ngực tràng. Liễu tổn Trung gốc chân hơi chuyển động, Hơi chuyển động ra phía sau lưng Đối phương rơi trưởng lên vỗ luôn một thế Thế thức này chính là chiêu số Trong phân cung quái tượng Tên nọ liền bị vỗ trúng vân su huyệt Ngã lan ra đất tức thì Liễu tổn trung thâu hỏi bức thư Đang định tra hỏi khẩu cung đối phương được ai phái tới Nhưng chàng đưa mắt nhìn Đã thấy hai mắt tên nọ nhắm nghiền Thì ra y đã sớm bị chiêu thức Của phân cung quái tượng Làm chấn động đến tắt thở Liễu tổn trung thở hát ra một cái Trong lòng nhẹ nhàng Chỉ sợ chàng không kịp thời đoạt lại bức thư Thì hậu quả sẽ biết bao Nếu vương hữu mà biết đựng thì huyền trưởng lão ngấm ngầm thảo kế hoạch đường đầu Tất nhiên lão sẽ xuống tay để hạ sát Trừ hậu hoạn và sự an toàn của tân khí tật thì nào cũng bị ảnh hưởng Nếu tổn trung tính toán thầm Rồi quyết định theo kế hoạch của thí huyền trưởng lão Đã chỉ thị mà hành sự Trước tiên tới trấn giang hoàn thành sứ mạng Rồi mới đi thông tri cho võ lâm ngũ đại môn phái Nghĩ đoạn chàng liền rào bước nhằm thẳng phương hướng trấn giang mà tiến phát. Dọc đường chàng nghe mọi người đồn đại liễu tổn trung thì giang nguyên là một tên lòng gian rào hiểm độc, một tên tiểu nhân háo sắc, cưỡng gian bất thành, sát nhân diệt khẩu. Liễu tổn trung cằm phẫn cực độ nhưng không hề có cách gì để biện bạch. Một hôm chàng đi ngang qua một tiểu quán, thấy trong quán có rất nhiều nhân vật giang hồ tụ tập. Ngoài ra lại còn có các trả khách vừa ăn uống vừa nhỏ to bàn tán có người nghiến răng, nắm tay đập xuống bàn bùm bốc như đang cực kỳ căm hận. Liễu Tồn Trung một là đã đói bụng, hai là cảm thấy hiếu kỳ, chàng liền kéo thấp chiếc nón rơm rách che quá ngang mày, rồi lớn bước vào bên trong, kiếm một chỗ mà ngồi xuống. vừa an tọa chàng đang nghe có người vỗ bàn lớn tiếng mắng chửi. tên chó má Liễu Tồn Trung, nếu gặp phải tay lão tử thì đừng có mong đầu được dính liền trên cổ. Một người khác nói. Để liễu tổn trung võ công cái thế bằng hữu có bản lãnh gì mà có thể đem được đầu y rơi khỏi cổ như vậy người nọ hùng hồ lớn tiếng nói dù lấy đầu tên đó không được lão tử cũng quyết liệu mang với một phen Liễu tổn trung đưa mắt nhìn thấy người quanh đó đều lục đều bộc lộ vẻ đồng tình với người nọ ai lấy ai nấy đều cảm phấn hiện lên nét mặt chàng lặng lẽ lắng tai nghe thì ra bọn họ đa số đều đàm luận việc đêm nọ liễu tổn trung cưỡng gian một lương gia phụ nữ sau khi thỏa mãn thú tính, y lườn ra tay hạ sắt. trên tường có vẽ lại một cảnh liễu thật lớn, đó chính là dấu hiệu mà liễu tổn trung khi mới xuất đạo thường để lại. sau khi ra tay thanh toán, bọn giang hồ bài hoại. trong lúc mọi người đang xôn xao bàn luận, bỗng thấy một thiếu phụ sau lưng cõng hai đứa cõng hai đứa trẻ nhỏ trước ngực, có đeo một miếng vải trắng viết bốn chữ bằng máu như sau. thế phụ báo cửu, vừa khóc rất khảm thiết, vừa bước vào trong quán. Mọi người vừa thấy tình cảnh đó, một số đã sớm đoán được 89 89 thành, nhưng đã có người cất tiếng nói. Ủa, vị đại tàu kia, Ai đã giết chết trượng phu đại tàu vậy? Thiếu phụ nọ vừa thấy người kia hỏi, vội ngừng chân lại, nước nở tiếp. Tên liễu tồn trung đó. Mọi người nghe dứt đều giận dữ ồn ảo nói. Lại là tên liễu tồn trung, nhưng tại sao? y lại giết chết trưởng phu của tàu tàu. Có tư thù gì chăng? Thiếu phụ nước nở đáp. Không phải, tên nọ Trên này ngày nọ định cướp gian tiện thiếp, trưởng phu tiện thiếp tới quyên can, liền bị y giết chết luôn tại chỗ. Nàng nọ vừa rất lời, mọi người quanh đó họ lại đua nhau thóa mạ Liễu Tồn Trung một hồi, nhưng có người sáng suốt hơn vội hỏi, "Đại tẩu, tại sao lại biết được tên hạ sát trưởng phu chính là Liễu Tồn Trung?" Thiếu phủ đáp, "Y cùng trưởng phu tiện thiếp giao chiến rất kịch liệt, làm kinh động mọi người, trong số đó có người được mục kích y vô ngực tự xưng danh là Liễu Tồn Trung, bảo cứ việc tìm y mà báo thù." Lại có người hỏi, Vậy trưởng phúc của tàu tàu là ai? Thiếu phụ đáp, trưởng phúc của tiểu thiếp là một tiêu sư, đệ tử của phái Hoa Sơn. Mọi người đồng thanh ả lên một tiếng, một người lại hỏi, Đại tàu với thân phận nữ lưu thế này, làm sao có thể báo thù được? Thiếu phụ đáp, tiền thiếp sẽ lên tận Hoa Sơn thừa rõ chuyện này với người trưởng môn, để nhờ vị ấy giải quyết cho tên họ liễu. Thiếu phụ dứt lời liền bồng con đỉnh quay người bước ra khỏi quán. Đang lúc ấy, bỗng có một thư sinh dáng dấp nhò nhã, ăn mặc nho phục Tay phải phải chết quạt Từ một chiếc bàn đầu sảnh đứng dậy Tiến tới cạnh thiếu phụ hỏi Đại tàu khoan đi đã Hãy cho tài hạ biết hiện tại đại tàu đang định đi đâu Thiếu phụ dừng bước đắp Tuyền nữ định đi hoa sơn Thư sinh nói Đại tàu bảo trượng phu bị liễu tồn trung giết hại Điều này không thể tin cậy được Thiếu phụ nói Y đã tự xưng danh mình như vậy Tại sao lại không thể tin cậy được Thư sinh mỉm cười nói Chính y tự xưng danh như thế mới không thể tin được Liễu Tồn Trung đã là một tên giặc hái hoa, lại còn là hung thủ sát nhân, giữa chốn đông người, đáng lẽ phải ẩn danh mai tánh để không ai phát giác mới đúng. Thế tại sao lại còn xưng tên tuổi ra như vậy? Thư sinh nọ phân tích như trên rất hợp tình hợp ý, khiến những người hiểu biết quanh đó đều khẽ nhìn nhau gật đầu bảo phải. Liễu Tồn Trung nghe giọng nói của thư sinh nọ có vẻ rất quen tai, vội đưa mắt liếc nhìn, chàng ngờ ngờ như đã gặp người này ở đâu rồi, nhưng không sao nhớ rõ được là ai, thì ta đang nghe thấy thiếu phụ nói. Tướng công là người như thế nào của Liễu Tồn Trung? Tại sao lại biện bạch thay y như vậy? Tiếp theo đó liền có người phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Bằng hữu kia, bằng hữu là người đọc sách, tại sao lại cấu kết với tên giặc hái họa Liễu Tồn Trung như thế? Bỗng thấy nét mặt tuấn tú của thư sinh đỏ bừng, rồi như bông hoa hải đường mới hé, trông rất xinh đẹp, nhưng lập tức khôi phục lại được sự bình thản như trước, lạnh lùng hỏi: Xin các vị chưa có ăn nói hàm hồ, tại hạ là một người chuyên lấy việc đọc sách làm thú vui, sao lại có thể cấu kết với Liễu Tồn Trung được? có người liền nói, nếu không thế thì tại hạ, tại sao các hạ lại biện bạch thay cho tên họ liễu làm chi? Thư sinh tuần tú nọ bình tĩnh đáp, vì tiểu sinh là một người đọc sách, thì phải am hiểu đạo lý, nếu không thông suốt được điều trên, thì chẳng khác gì là một sách. Tiểu sinh căn cứ theo đúng tình lý mà phân tính, đã nhận ra tên giả khái hoa nọ không phải là liễu tồn trung, chứ không có ý muốn bênh vực gì cho y cả. Có người nói, thế các hạ có bằng chứng gì mà dám quyết đoán liễu tồn trung không phải là tên giả khái hoa? thư sinh đáp: liễu tuẫn trung đã chết ở hàn đồng, điều này không ai là không hay biết. như vậy một người đã chết thì làm sao có thể là giặc hái hoa được? có người cười ha hả nói: ha lão tử cho ngươi là một tên ngốc thư sinh, thật quả không sai chút nào. những tin tên giang hồ đồn đại, tên giặc hái hoa liễu chết ở hàn đồng đều là những tin Hão huyền, không đúng sự thật. gần đây tên họ liễu mới trở về tổng đàn cái bang, cưỡng gian phụ nữ, rồi sát nhân diệt khẩu, chuyện này các nhân vật cái bang đều đã đích mắt trông thấy. lại một người khác xen lời nói. Những lời lẽ của vị này rất đúng, tên giặc hái hoa nọ, sau khi đã sát nhân, lại còn tắc oai tắc quái. Sau cái bang vương hữu trưởng lão xuất hiện, sử dụng một chiêu đại cầm đã thủ tuyệt diệu mới bắt giữ được y. Nếu đã bắt giữ được tên họ liễu, tại sao không xả hạ sát y luôn để con làm để làm chi? Vì thả hồ về núi mới di hòa cho tới hiện giờ. Người nọ đắp. Các hạ không biết đó thôi, vương hữu trưởng lão là một người có lòng đại từ đại bi, cái bang chủ. Cái bang bang chủ đối với tên họ liễu lại có ân tình như phụ tử thì làm sao mà nhẫn tâm giết y được. Nên chỉ cảnh cáo không được tái phạm nữa rồi trục xuất ra khỏi bang phái. Người nọ rất lời thì người quanh đó đều chết miệng than. Đáng tiếc, đáng tiếc, không ớt Lại có người hầm hực nói. Nếu như vương hữu trưởng lão không nghĩ tình đồng môn mà tha tên họ liễu ra thì lúc này đâu đến nỗi các lương gia phụ tử bị y hãm hại như vậy. Tiếp theo đó mọi người lại đua nhau nguyên rủa một hồi chỉ nghe thấy thư sinh tuấn tú sắc mặt bỗng biến đổi liễu tổn trung ngồi ở một góc kéo thấp chiếc nón rơm cho đến nửa mặt gầm mặt đầu xuống cắm cúi ăn nhậu giây lát sau thừa lúc mọi người không để ý chàng liền thò tay vào trong người móc ra ít bạc bùn đặt trên bàn rồi lách mình đi ra khỏi cửa tìm tiểu lộ đi thẳng nghĩ bụng không biết thư sinh công tử nọ là ai tại sao lại biện hộ thay mình như vậy chàng nhẽ y biết mình không phải là hạng người xấu xa chăng nghĩ đoàn chàng rất có cảm tình với thư sinh nọ Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được đã gặp chàng ta ở đâu. Chàng chỉ cảm thấy sư sinh nọ, thư sinh nọ đối với mình rất có thiện cảm. vừa lúc này chàng vội vã tới Trấn Giang thi hành nhiệm vụ mà Thi huyền trưởng lão đã giao phó trong bức mật thư. Cho nên không tiện nghĩ nhiều, liền vội lên đường ngay. Tối hôm đó chàng tới một địa phương tên là Hồ Gia Mô. Nơi đây là một tiểu trấn có khoảng vài chục nông gia. Nhà nào nhà nấy đều có hàng rào trúc và mái thì là bằng tranh có vài ba nhà đã thắp nến cảnh sắc nơi đây như một chốn đồng quê rất là vắng vẻ và tĩnh mịch phía nam địa phương này ăn thông với một đại lộ trực chỉ trấn giang nếu tuấn trung tiến vào trong trấn nghĩ thầm nếu ta cứ tiếp tục lên đường thì nào cũng lỡ mất chốn nghỉ chân chỉ bằng hanh nên nghỉ tạm ở đây một đêm thì hơn đoan chàng ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mặt có một trang viện rất lớn rộng cách chàng không xa lắm chàng vội rảo bước tới gần Trước cửa trang viện nọ có hai hàng thủy dương, hai cánh cửa khép chặt. Liễu Tuẩn Trung tiến tới khẽ gõ cửa. Dây lát sau, cánh cửa không hé mở. Một người ăn vận theo lối gia nhân thò đầu ra hỏi: Khách quan định tìm ai vậy? Liễu Tuẩn Trung đáp: Tại hạ là người qua đường. Hiện tại trời đã sắp tối, không có nơi nghỉ chân, cảm phiền chủ nhân cho nghỉ cho nghỉ đỡ một đêm. Người nọ đáp: Đây là trang viện của Hồ Thái Công. tiểu Nhân không dám từ liệu quyết định. Liễu Tuẩn Trung nói. Vậy cảm phiền các hạ vào thông báo hồ Nếu vị chủ nhân ưng thuận Thì tại hạ xin nạp tiền phòng đầy đủ Tên gia nhân nọ liền vâng lời Quay người đi vào bên trong Không lâu sau hắn bước ra nói Trang chủ xin mời khách quan vào nhà liễu tổn trung vội nói Cảm phiền Rồi chàng tiến vào bên trong ngay Tên gia nhân nọ vội đóng kín cửa lại Gài then cẩn thận rồi mới quay người lại dẫn đường Bỗng nghe thấy bên ngoài cửa Có tiếng người kêu gọi Vị ca ca quản gia khoan đóng cửa đã Lớp tổn trung nghe tiếng nói ấy rất là quen thuộc, lại lắng tai nghe tiếp. Người phía ngoài cửa nói, xin ca ca hãy mở cửa dùm Tài Hạ. Tên gia nhân nọ cau mày lại có vẻ bực bội, liễu tổn trung đắc cười nói, người ở bên ngoài là bằng hốc của Tài Hạ, xin ca ca hãy giúp luôn họ một phép. Tên gia nhân họ đáp, nếu đã là bằng hốc của khách quan thì không sao cả. Đoạn y liền hạ then cửa ra, thì chỉ thấy một thư sinh nho phục lách mình vào. Tên gia nhân nọ trố mắt lên nhìn nghĩ bụng, người này anh Tuấn thật. Liễu Tồn Trung vừa trông thấy người đó đã nhận ra ngay là nho sinh công tử đã biển hộ cho mình ở tử quán ban nãy. chàng vốn rất có cảm tình với thư sinh nọ liền tới cười hỏi. các hạ cũng đã tới rồi đấy Thư sinh nọ ngạc nhiên vô cùng nghi bụng. sao người này lại nhận biết được mình? kỳ thật liễu Tồn Trung không biết thư sinh nọ là ai, chỉ vì vừa rồi chàng đã lớn nói với tên gia nhân nọ chàng là bằng hữu của mình, nên mới làm ra vẻ quen thuộc cưng nọ thấy Liễu Tồn Trung hỏi như vậy, chỉ hơi nhíu mày gật đầu, nhưng không lên tiếng đáp lại. Rồi cả hai người lặng lẽ bước theo tên gia nhân tiến vào trong đại sảnh. Tên gia nhân thỉnh hai người ngồi đợi chờ dây lát, rồi nhanh chân chạy vào bên trong. Không lâu sau, kỳ đã dẫn một vị lão giả bước ra. Vị lão giả nọ, mặt mũi rất hiền từ, tuy lộ đầy vẻ lo lắng nhưng vẫn cố tươi cười. Liễu Tồn Trung cũng nhận ra ông ta đầy vẻ miễn cưỡng. Lão giả nọ mời khách an tọa xong liền nói: Lão phu là hồ công Trang chủ của trang viện này Nếu có sự tiếp đãi sơ xuất Các vị chớ nên tách cứ Liễu tổn trung cùng thư sinh nọ đều nghiêng mình đáp Không dám Lão già nọ liền hỏi tiếp Cao tánh đại danh của hai vị xưng hô ra sao Xin thử lỗi cho hạ lão hủ Kiến thức kém cỏi chưa được làm quen Thư sinh nọ nghiêng mình đáp Kiểu sinh họ kha đơn danh là Ngọc Lão già thuần miệng nói một câu ngưỡng mộ đã lâu Rồi lại quay sang liễu tổn trung như có ý chờ đợi Liễu Tổn Trung đắn đo dày lát nghĩ bụng Nếu như ta xưng danh Liễu Tổn Trung Thì tất nhiên vị thư sinh công tử này Sẽ không giấu nổi sự kinh hãi Thậm chí còn hoài nghi mình là tên giặc hái hoa cũng nên Liễu Tổn Trung nghĩ tiếp Đại trưởng phu đầu đội trời chân đạp đất Chỉ cần vẫn lòng không hộ hộ thẹn với lương tâm Chỉ quyết không vì một, lại, một vài lời bịa đặt Mà phải hèn nhát giấu giếm tên tuổi của mình Đoạn chàng vội nghiêng mình đáp tại hạ là Liễu Tổn Trung Bà chữ Liễu Tồn Trung vừa thốt ra khỏi miệng chàng đã thấy lão giả Hồ Thái Công kinh hãi đến biến sắc mặt. Run giọng nói Khách quan tên là gì? Đang bỗng ấy, đang lúc ấy bỗng thấy một đại hán lưng đeo trường kiếm sát khí đằng đằng chạy bùa vào trong đại sảnh Hồ Thái Công mặt lộ về kinh hoàng vội chạy tới ẩn núp sau lưng của Liễu Tồn Trung. Đại hán nọ thấy Liễu Tồn Trung cùng thư sinh nọ ung dung ngồi cạnh đó liền nói Thì ra đã mời được hai tên vô danh tiểu tốt này tới giúp đỡ Hồ Thái Công sợ hãi run lời bảy không dám đáp lại, đại hán nọ liền quay sang Liễu Tồn Trung quát hỏi. "Tiểu tử mi là ai? Tối nay là ngày vui của Liễu Tồn Trung ta, sẽ cưới con gái của lão gia họ Hồ này, ai dám mời hai tiểu tử ngươi tới để uống rượu vậy?" Thứ sinh nọ cười hí hí đáp, Các <cười> cái hạ mà là bang chủ cái bang Liễu Tồn Trung đã oai danh lừng lẫy khắp thiên hạ ư?" Đại hán nọ đáp. "Chẳng lẽ mỗ lại còn phải giả mạo ư? Cái bang chỉ có một một, một mình mỗ là Liễu Tồn Trung mà thôi." Điều làm gì có hai Liễu tổn Trung bao giờ?" Thức Sinh nó mỉm cười nói, "Tiểu Sinh thường nghe Giang Hồ đồn đại, cái bang Liễu tổn Trung là một hán tử quang minh chính đại, thì làm gì có những hành vi cưỡng đoạt phụ nữ lương thiện thế này?" Đại Hán cười khành đáp, "Đó chỉ là lão tử tạo ra như vậy để cho tai mắt Giang Hồ đấy thôi." "Trên đời này thiếu nữ nào đã được may mắn lấy Liễu Tồn Trung mỗ làm chồng, đó thật là tam sinh hữu hạnh, còn tiểu tử Mỹ là người như thế nào mà dám tới đây phá đám mỗ như vậy?" Đại hán nọ trợn to mắt quay sang quát hỏi Liễu Tồn Trung. Liễu Tồn Trung lặng lẽ chậm rãi hấp một ngụm rượu, lạnh lùng đáp: Tại hạ là Liễu Tồn Trung. Chàng vừa dứt lời, đại hán đã biết sắc mặt. Còn Hồ Thái Công thì lộ đầy vẻ hoài nghi. Chỉ thấy đại hán nọ hơi có ý khiếp sợ hỏi: Người, người là Liễu Tồn Trung ư? Là Liễu Tồn Trung nào vậy? Liễu Tồn Trung ngẩng mặt lên trời cười hả hả, nhại lại câu nói của y hồi nãy. Cái bang chỉ có một một mình Liễu Tồn Trung mà thôi, chứ làm gì có hai Liễu Tồn Trung bao giờ đại hái nọ lại càng khiếp sợ thêm, trố mắt lên nhìn liễu tồn trung một hồi, càng nhìn càng thất kinh, vội thối lui về phía sau hai bước rồi nói: giỏi thật, tiểu tử ngươi dám mạo nhận tên tuổi của liễu tồn trung bố, phỉnh gạt hồ lão đầu để được uống dầu. Được rồi, ngươi cứ chờ ở đó, lão tử trở về cái bàn điều tra kỹ rồi sẽ quay trở lại lột da lóc thịt ngươi cho hạ giận. vừa nói y vừa lui về phía sau lia lịa, rồi quay mình có giò bỏ chạy. bỗng nghe thấy một tràng cười như điên như khùng, liễu tần trung đã bay về qua đỉnh đầu càn ở phía trước mặt đại hán nọ khoanh tay cười ha hả đại hán giật mình thất kinh vội quẹo sang bên định phá cửa đào tàu nhưng đầu vai y vừa mới chuyển động đã thấy thân hình của liễu tổn trung thấp thoáng chàng đã chặn lấy xong cửa tức thì đại hán nọ tim đập thình thịch bỗng liếc mắt nhìn thấy thư thinh nọ đang gấp một chiếc đùi gà lên đỉnh ăn dường như không để ý tới chuyện gì đã xảy ra trước mắt y liền nghĩ bụng tên này là một thư sinh yếu đuối trói gà trói gà không chặt ta hãy tạm giữ bắt y làm con tin, rồi thừa cơ thoát thân sau. Đoạn y liền nhảy bổ tới phía sau lưng thư sinh tức thì bỗng nghe thấy thư sinh nọ khét kêu ối trả một tiếng, cả lời cả người lấn ghế lật ngửa ra phía sau. Sự đột ngột đó vừa may tránh thoát được thế chụp của đại hán, gắt đại hán thân hình lảo đảo suýt tí nữa thì ngã lăn ra đất. Y mỉm cười, y ngẩng mặt lên nhìn đã thấy liễu tổn trung đang đứng ở trước mặt khoanh tay mỉm cười. Đại hán kinh hoàng khôn tả vội rút trường kiếm ra. Sử dụng luân chiêu hoành tảo thiên quân Quét vào ngang hông của liễu tổn trung Liễu tổn trung ung dung giơ tay lên Búng một thế Chỉ nghe thấy tanh một tiếng Sức búng này khiến cho hồ khẩu tay của đại hán tê tái Không sao nắm vững được trường kiếm Chỉ nghe thấy loảng soảng Ý đã buông rơi thanh kiếm xuống đất Liễu tổn trung đang nhanh nhẹn tiến lên Vố bồi thêm một trường Thế trường thật tinh luyện phiêu hốt bất định Đại hán đó cảm thấy dưới hông tê tái Không sao cục cửa được nữa Liễu Tồn Trung giơ tay ra, sách y lên, ném tới trước mặt hồ lão công, quát hỏi: Tinh khốn kiếp này thuộc bang phái nào? Ai đã khiến ngươi tới đây, mạo xưng Liễu Mẫu? Đại hán trừng mắt nói: Lão tử là Liễu Tồn Trung, mạo xưng ngươi hồi nào? Liễu Tồn Trung cười ha hả nói: Công phu của ngươi còn kém, chỉ biết võ vẽ vài ba miếng như thế này mà dám mạo xưng tên tuổi của Liễu Mẫu, để làm trò cười cho thiên hạ như vậy? Dứt lời, chàng bỗng dơ hai ngón tay ra, kẹp chặt lách xương bả vai đại hán nọ, khiến y đau đến kêu la như bị chọc tiết. Lôn Miệng xin liệu đại hiệp tha mạng. Liễu Tồn Trung trừng mắt hỏi: "Ai sai khiến ngươi tới đây? Phải khai ra mau ngay." Hai ngón tay chàng lại gia tăng kình lực, không khác gì một chiếc kẹp sắt nặng ngàn cân, khiến đại hán nọ không sao chịu nổi sự đau đớn, chết đi sống lại. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán lăn dài xuống hai gò má, liền rên rỉ lắp bắp nói: "Liễu đại hiệp hãy ngừng tay, tiểu nhân sẽ khai." Ý vừa nói tới đó, Lữ Tổn Trung đột nhiên cảm thấy trước mắt mình có bóng lân quang lấp lánh, vội vung lấy tay ra vỗ một thế, hất hết, hết rất hết đốn sáng màu lam liền đó. Chàng đã nghe thấy những tiếng kêu ối chà nổi lên không ngớt. Hồ Thái Công cùng Đại Hán nằm lăn lộn rái ruột một hồi, rồi buông sai, rồi buông xuôi tay bất động. Lữ Tổn Trung giật mình thất kinh, định nhảy tới cứu giúp nhưng không còn kịp nữa, vì lúc ấy Đại Hán nọ cùng Hồ Lão Công đã sớm tắt thở rồi lúc ấy thư sinh nọ từ từ bò dậy, rút sạch bụi bám trên y phục, thấy hai người nọ bị sát hại, chàng ta cũng hơi có vẻ sườn sốt nói: liễu đại hiệp vừa giết chết hai người này ư? liễu tổ trung đáp: không phải, đây là thủ đoạn của bọn đối đầu với tài hạ định giết người diệt khẩu, tài hạ nhất thời sơ ý nên không làm sao cứu kịp. thư sinh ngác ngơ hỏi lại: trong sạch này có thấy ai xuất hiện đâu? thì làm sao đối phương có thể ra tay hạ sát người được? liễu tổ trùng đáp: Bọn chúng dùng một loại ám khí rất lợi hại để hạ sát họ, đó là những vật này. Vừa nói, chàng vừa giơ tay ra chỉ, chỉ thấy thái dương huyệt bên trái hồ thái công có cắm ba mũi lăng tiêu màu lam. Còn đại hán thì giữa trán bị trúng một cái lỗ như đồng tiền ri rỉ máu đen. Thư sinh lè lưỡi nói, những vật nhỏ nhỏ như thế này mà cũng có thể giết được người. Liễu tổn trùng đáp, trên giang hồ những ám khí dùng để giết người trong nháy mắt rất nhiều, thậm chí có những thứ chỉ như sợi lông bò. Mà cũng có thể giết chết được người một cách rất dễ dàng Thư sinh lại hỏi Tại sao máu của họ lại biến thành màu đen như vậy Liễu tổn trùng đáp Vì những ám khí này có tầm thuốc độc rất mạnh Nên hết ném trúng là máu biến thành đen ngay Thư sinh hỏi tiếp Thế những ám khí này tên gọi là gì Liễu tổn trùng đáp Đó là những mũi túy độc tam lăng tiêu Thư sinh lại hỏi Ai dùng những loại ám khí này Liễu đại hiệp có biết không Liễu tổn trùng suy nghĩ dây lát rồi mới đáp Loại tuyết độc tam lăng tiêu này Tại hạ dường như đã có nghe ai nói qua một câu Nhưng nhất thời không sao nhớ được Môn phái nào đã sử dụng Thư sinh chắc miệng ai da đáng tiếc thật Liễu tồn trùng ngạc nhiên hỏi Đáng tiếc cái gì Thư sinh đáp Nếu như liễu đại hiệp biết được người sử dụng Tuyết độc tam lăng tiêu này thuộc môn phái nào Thì tất nhiên sẽ biết được tên mạo sưng tên tuổi mình Để vụ oan giá họa lại. ai Liễu tồn trùng nhất chợt nghĩ ra điều gì liền nói các hạ cứ ngồi đây uống rượu, đợi tại hạ ra ngoài kia dây lát rồi sẽ về ngay. thư sinh thất kinh nói, chết sao được, tôi sợ lắm. đoạn chúng đoạn dơ tay ra chỉ hai xác chết nằm dưới đất, liễu tồn trung cười nói, họ đã chết rồi, còn sợ cái nỗi gì? thư sinh run giọng đáp, chết rồi mới sợ chứ, chút nữa đây các tráng đinh trong này tới nơi thấy vậy bảo tại hạ mưu sát hồ lão công, rồi ùa tới bắt trói tại hạ đem lên quan, người lại không có mặt ở đây thì lấy ai để cứu giúp tại hạ? liễu tồn trùng đáp. Tài hạ đi sẽ trở về ngay, quyết không có chuyện gì xảy ra đâu. Thư sinh mặt lộ đầy vẻ khó nghĩ, cuối cùng đành nhìn liễu tổn trung khẽ gật đầu. Liễu tổn trung mỉm cười, trong lòng rất yên tâm, nhanh nhẹn phi thân qua cửa sổ lướt ra bên ngoài. Chỉ trong nháy mắt, chàng đã quay trở lại ngay. Thư sinh nọ trốn mắt hỏi, người là thần tiên hay sao lại có thể phóng mình lướt đi như bay vậy? Liễu tổn trung đáp, trên thế gian này làm gì có chuyện thần tiên, đó là trong tiểu thuyết họ tưởng tượng ra đó thôi. Vừa rồi lúc tại hạ lướt đi là sử dụng môn khinh công đó." Thư sinh ngẩn người hỏi tiếp. "Khinh công ư? Đó là môn công phu gì vậy?" Hồi nhỏ tôi đọc sách Triệu Phi Yến, hai tay vút động như hai cánh chim, mình mày bỗng nhẹ nhàng, như vậy có phải là khinh công không?" Liễu Tổ trùng đáp. "Câu chuyện Triệu Phi Yến đó không phải là khinh công, môn khinh công mà tại hạ nói đây là môn luyện khí công phu của người luyện võ." Thư sinh cười tươi như hoa nói. "Học vấn của các hạ cao thâm quá, khiến tại hạ nghe không hiểu gì." "À, Vừa rồi các hạ phi thân ra ngoài xong cửa để làm gì Liễu tổn trung đắp tại hạ đuổi theo tên đắp phong ám khí Ngầm hãm hại mấy người này Tiếc thay ý đất đào tỏ mất Thư sinh nói Chúng ta đi thôi nơi đây đầy xác chết tại hạ sợ lắm Liễu tổn trung nói Đêm khuya thanh vắng thế này thì biết đi về đâu Vừa nói tới đó chàng bỗng thấy phía hậu đường Trong bóng tối lờ mờ có người ẩn phục Vội quát bảo Ai đó có mò bước ra đây không Chỉ thấy trong sót tối, bóng người lôi nhố từ từ lên ra. Liễu tổn trung nhìn kỹ, nhận ra đó là các gia đình của trang viện này. Chàng liền nói, Hồ Thái Công đã bị các đồng đảng của tên này sát hại. Ý đã giả danh làm Liễu tổn trung bị bại lộ, rồi bị đồng đảng giết chết để diệt khẩu. Tại hại chính là Liễu tổn trung. Nếu như quan phủ có truy cứu tới việc này, thì các người cứ việc theo như thực mà khai báo. Đoạn, chàng hỏi tiếp, Vì tiểu thư của Hồ Thái Công đâu, sao không thấy ra đây? Bọn tráng đình đáp Thái công đã cho con gái di chuyển sang nơi khác nơi lánh nạn rồi. Liễu tổn trung nói, nếu vậy xin các vị làm chứng cho. Liễu tổn trung đây, đầu đội trời chân đạp đất, quyết không bao giờ làm những chuyện thương thiên hải lý. Tên này mạo danh vụ oan giá họa, chắc thể nào cũng có mưu mô. Trong sớm tối đây, thể nào tại hạ cũng sẽ tìm ra manh mối. Bọn tráng đinh đều dập đầu dọc rắp tuân theo, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng không tên nào dám lên tiếng hỏi lại. Liễu tổn trung rất lời liền quay sang thư sinh nói tiếp. Bằng hứa họ Kha này, chúng ta đi thôi." Thư sinh tự xưng là Kha Ngọc có vẻ tụt trừ hỏi lại: "Đêm khuya thế này, chúng ta biết đi đâu bây giờ?" Liễu Tổn trung vui không vui đáp: "Vừa rồi mỗ nói hết đêm hôm khuya khuất thì biết đi đâu, các hạ nói nơi đây rất nhiều xác chết, ở lại rất sợ hãi, tại nay tại hạ nói đi, thì các hạ lại sợ đêm khuya, không chịu đi, như vậy là nghĩa lý gì?" Thư sinh cười hí hí đáp: "Hiện tại nơi đây đã có thêm rất nhiều người, tại hạ không sợ nữa." Liễu Tổn Trung thở dài nói, Mỗ đâu có ăn thịt các hạ mà bảo người nhiều với ít có quan hệ gì đâu. Ai dám bảo các hạ là không ăn thịt tại hạ, khi các hạ đói bụng nhảy tới ăn thịt tại hạ, mà tại hạ võ công lại không bằng được các hạ thì biết đối phó ra sao? Liễu Tổn Trung đáp, Các hạ là những người đọc sách, mỗ không sao đối phó lại miệng lưỡi của các hạ. Vậy giờ các hạ quyết định như thế nào? Mỗ cũng đành nghe theo vậy. Thư sinh đưa mắt nhìn mấy sắc chết, mắt bóng chấp nháy mấy cái, nói, Thôi đi vậy, năm mấy tử thi này sợi chết khiếp đi được. Liễu Tổn Trung lắc đầu thở hát ra. Hai người bước ra khỏi hồ Gia Trang. Lúc ấy vào khoảng canh ba, bốn bề lặng lẽ như tờ. Thư sinh đi theo sát lưng Liễu Tổn Trung. Liễu Tổn Trung biết chàng ta là một người chỉ chuyên ở trong thư phòng tham khảo sách vở, nên không tiện đi nhanh. Chỉ sợ rằng chàng ta theo không kịp, nên chỉ thụng thả bước. Tuy vậy cũng đã bỏ xa thư sinh tới hơn hai trường. Chàng đã nghe thấy tiếng thư sinh ở phía sau kêu gọi Ôi chà, đi chậm lại một chút nữa có được không? Liễu tồn trung vội ngừng bước nói Bằng hữu hậu kha này Có lẽ tài hạ phải khóa hai chiếc giò này lại Mới giảm bớt được tốc độ Thư sinh ở phía sau Bỗng cất tiếng cười khanh khách Nghe thật giòn giã êm tai. Liễu tồn trung nghĩ thầm Kể cũng kỳ lạ thật Sao giọng nói của vị bằng hữu này Có lúc dường như rất quen thuộc Mà mình nghĩ mãi không nhớ ra Là đã gặp chàng ta ở đâu Chàng đang suy nghĩ Thì thư sinh ở sau đã bắt kịp. Hai người liền sánh vai nhau bước đi Liễu tổn trung hỏi Bằng hữu vừa cười gì vậy Thư sinh đáp tại hạ cười các hạ đó Liễu tổn trung hỏi Mỗ có gì là đáng cười Thư sinh đáp Các hạ bảo phải khóa chặt hai chân lại Nhưng không biết phải khóa ở chỗ nào mới được Liễu tổn trung không vui nói Liễu mỗ chỉ nói vậy thôi Chứ đâu có phải là khóa thật Các hạ bảo mỗ đi chậm lại Kỳ thật hai chân của mỗ lúc ấy có di động đâu Thư sinh à một tiếng bây giờ tài hạ đã hiểu rồi nếu như các hạ ra sức phóng chân lướt đi thì đó gọi là khinh công có phải không liễu tuấn trùng đáp các hạ đã nói đúng rồi đó thư sinh chổm môi lên nói tiểu sinh vẫn thường đọc sách thì tất phải hiểu biết đôi chút chứ liễu tuấn trùng bỗng hỏi tài hạ còn quên chứ hỏi các hạ điều này tại sao các hạ lại bỗng tới hồ gia ta thư sinh đáp tiểu sinh định đi tới một nơi này bỗng đi ngang qua đây vì lướt độ đường ngẫu nhiên gặp gỡ tới các tài hạ thần cũng có duyên giao hợp đó Liễu Tồn Trung cười nói Các hạ thật đúng là một thư sinh suốt ngày chỉ chuyên tâm đọc sách Chẳng trách ăn nói nhò nhã như vậy Thư sinh đáp Các người thì tối ngày mua kiếm vung côn Chỉ chuyên đánh nhau hiếu sát Đâu có biết được cái thú vui của những người đọc sách Liễu Tồn Trung nói Tại hạ sở dĩ ham chuộng mua kiếm vung côn Đó chỉ là hành vi tự vệ Chứ có phải là ham đánh nhau hiếu sát đâu Thư sinh nói Thế còn tiểu sinh từ xưa tới nay Chưa hề nghĩ tới việc tự vệ Nhưng có ai ra tay đánh tiểu sinh đâu. Học võ công chỉ để lâm vào những sự ưu phiền. Có phải vậy không? nếu tồn trung đắp. Những lời lẽ này của các hạ thật không được tinh tế cho lắm. Những người học võ như tại hạ chú tâm vào sự can đảm cùng nghĩa khí và đặt trọng vào tinh thần quốc gia dân tộc. Các hạ có thể khoanh tay đứng nhìn người kim xâm lăng mảnh đất giang sơn gấm vóc của cha ông. Và đã mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt tạo dựng nên mà không rút động lòng chắc. Thư sinh nghe liễu tổn trung hỏi như vậy tựa hồ như có vẻ siêu lòng Hai người đi được hồi lâu thì đã thấy trời sáng tỏ Xa xa tiếng gà gáy văng vẳng vọng lại Thư sinh bỗng nói Liễu đại hiệp định đi đâu vậy? Liễu tổn trung bỗng như sự nhớ ra liền đáp: Tại hạ định tới một nơi này mà các hạ không thể đi được Thôi các hạ nên đi theo con đường của mình thì hơn Thư sinh chổ môi nói Vì lẽ gì nơi mà các hạ tới được còn tại hạ lại không thể tới Chẳng lẽ chỉ có các hạ là người Còn tại hạ không phải là người sao Liễu tổ trùng đáp: Tuy chúng ta đều cùng là người Nhưng có chỗ khác biệt Thư sinh trợn mắt hỏi Khác biệt ở chỗ nào Mau nói ra đi Liễu tổ trùng đắp Tại hạ là người học võ Còn các hạ lại là người học văn Hồi trước ở trước mặt Hồ Thái Công Các hạ đã chẳng nói rồi là gì Chúng ta tuy có duyên tương ngộ Nhưng sự văn võ khác biệt Không phải chung một đường một hướng Thư sinh cười hí hí nói Đó chỉ là tài hạ đã nói bừa trước mặt hồ thái công đấy thôi, các hạ cho nên lấy đó làm thật. Liễu tổn trung nói, không phải các hạ để ý gì tới câu này đó, mà sự thật nơi mà tài hạ sắp đi, các hạ không thể nào tới được. Thư sinh bỗng lộ về hào khí cứng cỏi đắp. Dù nơi đó có là núi đao rừng kiếm địa ngục, diêm vương tiểu sinh cũng không hề hãi sợ. Liễu tổn trung thấy thư sinh có thái độ rất ngộ nghĩnh, bất giác bật cười há hà nói, <cười> Thật đúng là lời nói của một vị thư sinh mọt sách. Thư sinh trừng mắt hỏi Các hạ thấy mọt sách ở chỗ nào? Liễu tổn Trung đáp Nếu như quả thật tại hạ tới nơi núi đao rừng kiếm thật Thì thử hỏi các hạ có đủ bản lĩnh để bò lên được không? Thư sinh đáp Danh từ đó chỉ là trong tiểu thuyết phóng đại mà thôi Chứ trên thế gian này làm gì có nơi nào có núi đao rừng kiếm thật? Liễu tổn Trung mỉm cười nói Nơi tại hạ sắp tới đây Tuy không phải là nơi núi đao rừng kiếm thật Nhưng sự nguy hiểm lại còn phần lợi hại Hơn cả lên núi đao rừng kiếm. Vì vậy là tài hạ mới khuyên các hạ không nên tới đó Thư sinh vội hỏi lại Thế các hạ hãy nói ra đi Nơi đó là đâu Liết tổn trung trù từ dây lát rồi mới lắc đầu đáp Thiên cơ bất khả lộ Thư sinh chở môi nói Có phải các hạ sợ tài hạ là gian tế Rình mò dò hỏi điều bí mật đấy không Nếu vậy các hạ hãy đi đường của các hạ Chúng ta không dính dáng gì với nhau nữa Rất lời thư sinh liền dọng chân quay đi lướt thẳng về phía một con đường tiểu lộ ở cạnh đó Liễu tổn trung ngần người ra nhìn theo lưng chàng ta Trong lòng lộ vẻ bất mãn vừa kêu gọi Hãy quay trở lại đã Tiếng gọi của chàng rất hùng mạnh Truyền đi rất xa Nhưng thư sinh nọ làm như không nghe thấy Liễu tổn trung nghĩ bụng Chàng ta là một thư sinh công tử Sức trói không nổi con gà Nếu để một mình lưu lại ở nơi hoang dã này Giả sử gặp bọn cường đạo Có phải là bị uổng mạng hay không Nguyễn Đoàn chàng vội nhún chân tung mình lên trên cao như một con chim đại bàng lướt qua đầu thư sinh nó chặn ở phía trước mặt nói bằng hữu họa kha nếu các hạ liều lĩnh thì cái tính mạng nho nhỏ này không sao bảo toàn được nữa đâu. Thư sinh chòm môi ra nói cái gì là tính mạng nho nhỏ tại sao không bảo toàn được? Nói rồi chàng liền lách sang một bên đi thẳng Liễu tổn trùng lại vỗ lại vội khẽ nhún chân lướt tới ngăn cản trước mặt thư sinh nói ai bảo các hạ làm gian tế bao giờ? Thư sinh đáp các hạ bảo thiên cơ bất khả lộ không dám thành thật tiếp chuyển với tài hạ thì không sợ tài hạ làm gian tế hay sao? liễu tổn trung nói, tài hạ không hề có ý đó. thư sinh hừ nhàn một tiếng hỏi lại, không có ý nghĩ đó thì có ý nghĩ gì? liễu tổn trung đáp, tài hạ có nói rồi, nơi tài hạ sắp tới tuy không phải là trốn núi đao rừng kiếm gì nhưng còn nguy hiểm hơn thế gấp trăm lần. các hạ là người đọc sách chưa có chút kinh nghiệm nào của giang hồ nếu theo tài hạ đi không những vô ích, trái lại trái lại Thư sinh trừng mắt hỏi, trái lại làm sao? Các hạ mau nói luôn ra đi. Liễu Tồn Trung ấp úng đáp, xin các hạ trở nên trách cứ. Nếu các hạ theo tài hạ đi, thì trái lại sẽ khiến cho tài hạ phải chiếu cố tới sự an nguy của các hạ, sẽ hỏng hết đại sự. Thư sinh bỗng cười khanh khách nói, thật đúng là anh chàng ngốc. Nếu vì nguyên do ấy, tại sao không sớm nói ra từ trước? Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi, tại sao các hạ lên mắng tài hạ là đồ ngốc như vậy? Thư sinh đáp. Nếu các hạ không phải là chàng ngốc Thì sao không sớm nói rõ để cho người ta khỏi phải nổi giận Liễu tổn trung mỉm cười đáp Phải rồi Thôi thì cứ gọi tài hạ là chàng ngốc Còn các hạ là người thông minh cũng được Vậy theo ý các hạ ai là người thông minh Tài hạ cũng không muốn ai khen mình là thông minh hết Liễu tổn trung thấy Thư sinh đầy vẻ hiền lành chất phát Bất giác cũng phải bật cười Thư sinh bỗng nói Ủa sao các hạ còn chưa tránh ra để cho người ta đi Liễu tổn trung hỏi Các hạ định đi đâu Thư sinh trở môi ra đáp, đừng để ý đến tài hạ làm chi. Vừa rồi các hạ đã chẳng nói là gì, bảo tài hạ đi đường của tài hạ. Hiện giờ tài hạ đã thực hành thật đúng như vậy, sao còn cản trở mãi làm chi? Liễu tổn trùng đáp, không phải tài hạ định ngăn cản các hạ, mà vì một sự hảo ý. Thư sinh chớp mắt cười nói, các hạ thật đúng là anh chàng ngốc nghếch, Giờ người, lúc thì bảo người ta đi, lúc thì lại cản trở, như vậy lại nghĩa lý gì mà bảo là hảo ý với chả hảo ý? Liễu tổn trùng đáp, vùng này rất là vắng vẻ. Là một nơi rất thích hợp cho bọn cường đạo trú chân. Này các hạ chỉ có một thân một mình. Tại không có đủ sức trói đổi một con gà. Đừng nói là gặp phải cường đạo, Mà ngay có một con thú. xông ra cũng khó bảo tồn được tính mạng. Thưa sinh các mày lại suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Thế các hạ bảo nên làm như thế nào bây giờ? Liễu tổn trùng đáp. Hiện tại chỉ có cách duy nhất là các hạ hãy cứ đi theo tại hạ tới một nơi chở búa đông đảo. Rồi chúng ta sẽ chia tay nhau cũng chưa muộn. Chúng ta đã làm bạn tốt với nhau Thì sau này cũng sẽ gặp gỡ lại Thư sinh trẻ môi ra nói Tài hạ chẳng cần làm bạn tốt với các hạ làm chi cả Liễu tồn trùng ngạc nhiên hỏi Các hạ bảo tài hạ không xứng đáng làm bằng hữu hay sao Thư sinh cười khúc khích đáp Đời tam quốc lưu quan trường đã kết nghĩa vườn đào Nếu bây giờ chúng ta muốn làm hảo bằng hữu Thì không phải làm như thế mới được chứ Bây giờ tài hạ muốn chúng ta tới bên đường kết nghĩa Các hạ thấy thế nào Liễu tồn Trung cả mừng đáp hay lắm hai ta mới gặp gỡ có duyên khăng khít với nhau thì việc kết nghĩa là phải nhưng bên cạnh đường thì làm sao được sư sinh hỏi tại sao lại không được liễu tổ trùng đáp không còn nến nhang rượu trắng thì tế lễ trời tế đất là sao thư sinh đáp thì chúng ta cứ nắm đất làm nhang lấy nước lã thay rượu là được rồi liễu tổ trung nói nếu đơn giản quá sẽ mất thành ý hay là chúng ta cứ tiếp tục lên đường tìm tới nơi nào có khách đếm hay trả quán cử hành nghi thức sao cũng không muộn. Thư sinh gật đầu khen phải, rồi hai người lại sánh vai tiến bước. Hôm đó tới thị trấn, hai người liền tìm đến một khách điếm nhỏ, ung dung tiến vào. Điếm tiểu nhị dọn cho hai người một căn phòng sạch sẽ. Liếp tổn trung móc ít bạc vụn ra, đưa cho tên nó mua đèn nhang với rượu trắng, làm lễ vật, rồi sai giết một con gà béo, bày một hương án ra giữa sân. Hai người lễ bái trời đất, rồi cùng văn vái những câu quen thuộc là... Không được sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày Nhưng sẽ nguyện được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm Đoạn Liễu Tổn Trung nói Khang Ngọc Hiền Đệ Năm nay mới 19 tuổi Kém Ngu Huynh 3 tuổi Vậy Hiền Đệ phải kêu Ngu Huynh là đại ca Thư sinh mừng rỡ kêu gọi Liễu đại ca Liễu Tổn Trung lớn tiếng cười ha hả Gọi là Ngọc Đệ Rồi hai người sánh vai nhau đi vào trong phòng Sai điếm tiểu nhị dọn tiệc ra Cùng ăn nhậu vui vẻ Bữa tiệc rượu ấy kéo dài tới tận đêm khuya Khá Ngọc đã có vẻ mỏi mệt Liễu tồn trung liền trò chiếc giường gỗ nho nhỏ cạnh đó nói Ngọc đệ hay đi ngủ trước đi Khá Ngọc hỏi Thế còn đại ca thì ngủ ở đâu Liễu tồn trung đưa mắt nhìn quanh phòng Thấy trong phòng chỉ có một độc một chiếc giường nhỏ đó liền đáp: Thì chúng ta cứ ngủ chung một giường đã sao? Hiện đệ cứ đi ngủ trước đi Đừng có lo cho ngô huynh Khá Ngọc mặt bóng đỏ bừng vừa hỏi lại Đại ca với tiểu đệ ngủ chung giường ư? Liễu tồn trung đắp Dĩ nhiên rồi, vì trong phòng này làm gì còn có giường nào khác thì đang phải chịu khó ngủ chật đỡ một đêm vậy chứ có gì là lạ đâu Kha Ngọc vội lắc đầu nói Không được Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi Đại ca xuất thân là một khiếu hóa tử dù mưu ngôi miếu đổ nát hay ngôi chùa trốn hoang sơ cũng có thể nằm lăn lóc ngủ dưới đất một cách ngon lành được Ngọc Đệ là một thư sinh chết từng trải qua khám khổ nên có thái độ trên cũng không có gì là lạ Nhưng đêm nay chỉ là một sự quyền nghĩ tạm thời thì có gì là không được Kha Ngọc đáp. Tiểu đệ từ khi lớn lòng mẹ thì đều ngủ riêng một giường, chứ chưa từng ngủ chung trả với ai bao giờ. Liễu tổn trung hỏi tại sao vậy, Kha Ngọc đáp: Tiểu đệ từ nhỏ đã có một căn bệnh rất kỳ lạ, thầy thuốc tới xem bệnh, kết quả cho biết là các bệnh của tiểu đệ chỉ được phép ngủ một mình một giường mới bảo tồn được cân bệnh không phát tác. Một khi đã ngủ chung với người khác sẽ lập tức về chầu diêm vương ngay. Liễu tồn trung cười nói: Thiên hạ này làm gì có căn bệnh kỳ cục đến như vậy? Kha Ngọc đáp. Thầy thuốc đã nói như vậy Thử hỏi đại ca vào địa vị tiểu đệ Thì đại ca có dám trái lời thầy thuốc không Nếu chết tự hỏi ai sẽ thường mạng cho Liễu tổn trung nói Đương nhiên rồi Mệnh lệnh của thầy thuốc thì còn hệ trọng hơn cả thánh chỉ nữa là khác Ai mà dám bất tuân Nếu vậy hiện đệ cứ việc ngủ ở trên giường Còn ngu huynh nằm dưới đất cũng được Khắc Ngọc vội đáp Nhưng về tiểu đệ an tâm làm sao được Chỉ bằng cả hai không ngủ là hết Liễu tổn trung mỉm cười nói Sữa này Ngô huynh đã quen ngủ dưới đất về lại giường cao điểm ấm, ngu huynh càng lấy làm khó chịu, đó là tập quán của khiếu hóa tử, màn trời chiếu đất không có gì là lạ. Khác Ngọc cũng miệng cười, "Nếu vậy, tiểu đệ đi ngủ trước đó." Đoạn chàng ta leo lên giường luôn, Liễu Tồn Trung tươi cười nói, Ngọc đệ chắc mệt mỏi lắm rồi có phải không?" Khác Ngọc mỉm cười hỏi, "Tại sao đại ca biết?" Liễu Tồn Trung đáp, "Đến cả y phục hiền đệ cũng lười chẳng cởi ra, cứ để nguyên quần áo đi ngủ như vậy, há không phải là đã mỏi mệt đến quên cả mọi sự là gì?" Hãy ngồi dậy cởi áo ngoài ra đi. Kha Ngọc vội đáp, không, tiểu đệ đã quá mệt mỏi rồi, chân tay rã rời, chẳng muốn làm gì hết. Liễu Tồn Trung liền đứng dậy tiến gần nói, vậy hiện đệ cứ nằm yên nghỉ ngơi, để đại ca cởi quần áo dùng cho. chiếc áo nho sinh đẹp đẽ thế này, sao có thể mặc nguyên như thế mà ngủ được? Vừa nói, chàng vừa tiến lại định cởi dùng cho Kha Ngọc, Kha Ngọc hoảng hốt la lên, đại ca, không được đâu, không được đâu, thầy thuốc đã dặn bảo như vậy. Liễu Tồn Trung ngẩn người ra ngạc nhiên hỏi lại thầy thuốc nói nữa đến cả việc cởi áo ngoài đi ngủ mà cũng cấm kỵ hay sao? Kha Ngọc đáp: đại ca thông minh thật, quả thầy thuốc có nói như vậy đấy. ông ta bảo căn bệnh quái lạ này của tiểu đệ đi ngủ cũng không được cởi bỏ y phục, bằng không sẽ nguy hiểm lắm đó. Liễu Tồn Trung trong lòng rất lấy làm lạ hỏi: nếu vậy thầy Lang này quả thật là cổ quái, chẳng thua kém gì Y bất tử. Kha Ngọc hỏi: Y bất tử nào? Liễu Tồn Trung đáp: Y học của Y bất tử độc bộ thiên hạ. Người ta chỉ còn thoi thóp thở, là lão cũng có thể chữa khỏi bệnh được. Vì vậy mới xưng là y bất tử. Kha Ngọc cố ý tìm tòi lời nói để phân tán ý nghĩ của Liễu Tồn Trung. chàng tách chổ đôi môi xinh xắn lên nói: Vị thầy lang chết trị căn bệnh quái gì cho tiểu đệ này, thì người chết cũng có thể cứu sống được. Chỉ cần người bệnh chưa chết quá nửa giờ đồng hồ là được. Như vậy so sánh với y bất tử còn cao minh hơn nhiều. Liễu Tồn Trung biết đây là lời lẽ hào thắng của các thanh niên tuổi trẻ, nên chàng chỉ tươi cười, rồi cầm ly rượu lên nhấm nháp. Đoạn chàng cũng không nghĩ tới Duy chuyện trên nữa Vì hiện giờ lòng chàng cũng rất bận biểu Chàng lặng lẽ trầm ngâm Suy nghĩ cho tới canh ba Rồi đã tọa vận công Từ khi chàng học hỏi được pho Thiên nhân kinh dài ở dưới hàn đầm Chàng vẫn chuyên tâm luyện tập không ngừng Lúc này công lực của chàng đã tiến nhanh Không thể tưởng tượng được Chàng nhắm mắt định thần Chỉ cảm thấy thiên nhân hợp nhất Bận do thái Thiên nhân hợp nhất thần do thái hư Liễu tổn trung bỗng mở mắt, đã thấy bên ngoài song cửa vầng thái dương le lói. Khác Ngọc đang ngồi trên giường nhìn chàng, mỉm cười nhìn Liễu tổn trung hỏi. Ngọc đệ cười cái gì vậy? kha Ngọc đắp, tiểu đệ buồn cười đại ca không phải là hòa thượng, sao lại học cách ngồi đà tọa như hòa thượng vậy? Liễu tổn trung đắp, nếu muốn luyện cảnh giới thường thừa của võ học thì cần phải trải qua trình độ đà tọa này. Khác Ngọc ngừa ngác hỏi, tiểu đệ chẳng hiểu gì hết. Liễu tổn trung mỉm cười đáp: hiền đệ không phải là người luyện võ thì làm sao mà am hiểu được. Rất lời chàng đứng dậy nói, Ngọc đệ chúng ta chia tay nhé. Khác Ngọc giật mình hỏi lại, Ch chia tay ư, đại ca định đi đâu? Liễu tổn trung đắp, Ngô Huynh chẳng đã nói rồi là gì, Ngô Huynh đi rất nguy hiểm, hiền đệ không tới đó được. Khác Ngọc hỏi, nơi đó là đâu, đại ca cứ nói ra đi, nếu quả rất hung hiểm như lời đại ca mô tả thì tiểu đệ mới không đòi đi theo nữa. Liễu Tồn Trung thấy chàng ta cứ căn vặn mãi, đành thở dài thấp, Ngô huynh định đi tới Trấn Giang." Kha Ngọc bật cười nói, "Tiểu đệ tưởng nơi đó là đầm rồng hang hổ gì, thì ra là một thị trấn phồn thịnh của Trấn Giang." "Rất tấp nập sầm uất, du ngoạn thật là lý thú đó." Liễu Tồn Trung hỏi, "Trấn Giang thì có gì là lý thú?" Kha Ngọc đáp, "Tiểu đệ biết rõ lắm, đại ca đừng có đánh lừa nữa, nơi đó có rất nhiều chốn trà đình từ quán rất là nổi danh, ai cũng muốn được ghé qua một phen." Khác Ngọc vừa nói vừa chớp mắt, là mặt xấu, ra dáng chế nhạo Liễu Tồn Trung. Liễu Tồn Trung đáp: Hiện đệ chưa có hiểu nhầm, đại ta tới đó, đại ca tới đó là để thi hành một nhiệm vụ rất là quan trọng. Khác Ngọc chồm chiếc môi nói: Đại ca thử nói cho tiểu đệ nghe xem, người sẽ làm nhiệm vụ quan trọng gì nào? Liễu Tồn Trung đáp: Nhiệm vụ này là một sự bí mật, quan hệ tới vận mệnh quốc gia. Nếu để cho địch nhân biết được, thì chúng ta sẽ gặp điều, rất nhiều điều bất lợi, nên muội huynh không thể nói ra được. Kha Ngọc khẽ hừ một tiếng, giận dỗi nói Đại ca coi tôi như kẻ địch, chẳng trách không khích gần gũi Được rồi, tôi đi đây Liễu tổn trung vội giơ tay ra ngăn cản Đoạn chàng khẽ vỗ nhẹ lên vai Kha Ngọc cười nói Ngọc đệ thật không hiểu lòng đại ca chút nào Chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ liễu mộ đã là ca ca của đệ Thì lại tại làm sao lại coi nhau như kẻ địch được? Kha Ngọc vẫn không quay lại, chỉ hừ nhạt một tiếng rồi đáp Đại ca nói thì nghe hay lắm, miếng cứ ngọt ngào như bôi mỡ đấy Liễu Tồn Trung thở dài nói: Đại ca là một người bình sinh, lòng dạ ngay thẳng, không hề nói sai nửa lời bao giờ. Kha Ngọc đáp: Thế đại ca nói đi, nói đi. Đại ca tới Trấn Giang để làm gì? Hãy nói cho tiểu đệ được rõ. Nếu quả đúng như một việc rất lớn lao như đại ca nói, thì tôi sẽ không theo đại ca nữa và cũng xin cam đoan không tiết lộ tin tức bí mật đó ra bên ngoài. Liễu Tồn Trung đành ghé tai chàng ta thì thầm. Đại ca đã được Thi Huyền trưởng lão bí mật chỉ thị tới Tấn Giang ngầm bảo vệ tướng quân Tân Khí thật Vì Bắc Cổ Sơn gần Tấn Giang là đại bản doanh của tên gian tộc Miêu Truyền. Theo Thi Huyền trưởng lão nói, thì người Kim bí mật xâm lăng phía Nam tấn công Tấn Giang. Tên đại gian tộc Miêu Truyền đã cấu kết với thống soái người Kim là Hoàn Nhan Sương. Tất nhiên, Hoàn Nhan Sương sẽ ra lệnh cho Miêu Truyền phái cao thủ tới hành thích Tân tướng quân. Nếu Đại ca tới chậm sẽ hỏng hết đại sự. Hiện đệ là người chuyên đọc sách, chưa hề thấy qua những cuộc chém giết bao giờ. Nếu như trông thấy ngu huynh đại khai sát giới, đầu người lăn lông lốc trên mặt đất. Nếu tổn trung vừa nói vừa giơ tay lên làm điệu bộ, khiến khai ngọc phải lè lưỡi ra hái sợ, chàng lại nói tiếp. Đại ca đối với những bọn giang hồ bại hoại, xuất mãi quốc gia dân tộc, phạm những tên gian tặc, đại ca hạ thổ không chút nương tình, giết người không hề chớp mắt. Nếu hiện đệ trông thấy, thì nào cũng kinh hãi vô cùng. Lại nữa, dù hiện đệ có đi theo đại ca cũng bằng vô bổ, trái lại còn khiến đại ca phải hao tâm tổn sức để ý tới hiện đệ vì vậy đại ca mới không định đem theo hiền đệ là thế. Khác ngọc gật đầu đáp. nếu vậy quả thần đại ca ngẫm ngẫm đi bảo vệ cho tân tướng quân chứ không phải đi tìm mấy à kỉ ký nữa có phải không? liễu tồn trúc bật cười nói. sáu ngọc đệ lại bóng nói tới chuyện đó. đại ca là một khiếu hóa tử, từ ngày lột lòng mẹ tới giờ chưa hề biết những chuyện ca kỹ, lầu xanh gì cả. hiền đệ chân nên ăn ốc nói mò như vậy. bây giờ trời đã hưởng sáng, nếu hiền đệ có đi đâu cũng cần lưu lại tin tức để sau này chúng ta dễ liên lạc. Kha Ngọc giàu dĩ nói, tiểu đệ không có nơi nào để đi cả. Lớp Tồn Trung ngạc nhiên hỏi, tại sao hiền đệ không có nơi nào để đi? Thế gia đình cùng cha mẹ của hiền đệ đâu? Nhà cửa ở chỗ nào? Kha Ngọc chậm rãi đáp, tiểu đệ không còn cả cha lẫn mẹ. Lớp Tồn Trung tỏ vẻ thương tình nói, thì ra Ngọc đệ là một cô nhi đáng thương. Kha Ngọc khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ dầu dĩ khôn tả. Lớp Tồn Trung lại hỏi, vậy nhà xưa kia của hiền đệ thì sao? Kha Ngọc đáp. Tiểu đệ nhà cũ cũng không có nốt liễu tổn trung ngạc nhiên hỏi Ủa thế trước kia gia đình của hiền đệ ở đâu Kha Ngọc đáp Tại Đông Kinh vào năm huy tôn hoàng đế Bị bắt đem lên miền Bắc Thì nhà cửa của tiểu đệ bị người kim thiêu hủy hết rồi Cha mẹ chạy thẳng xuống miền Nam tị nạn Sau đều chôn ở xứ người Rồi tiểu đệ được một người hào tâm nuôi dưỡng Cho tới khi trưởng thành liễu tổn trung hỏi Thế bây giờ vị hảo tâm ấy còn mạnh khỏe không Kha Ngọc đáp Chết rồi Liễu Tồn Trung nghe nói rất thương cảm, đứng thường người ra hồi lâu rồi mới tiếp. Nếu vậy, hiện đệ cũng giống hệt trường hợp của đại ca, bơ vơ lưu lạc khắp nơi. Khang Ngọc thấy Liễu Tồn Trung rất thông cảm với thân phận của mình, trong lòng vui vẻ khôn tả, mỉm cười nói: Có phải đại ca đang suy tính xem có nên đem theo tiểu đệ tới Trấn Giang đó không? Liễu Tồn Trung ấp úng thấp. Điều này, điều này. Khang Ngọc bồi cắt lời, không có gì phải khó nghĩ cả. Tiểu đệ đã sớm suy tính rồi, sẽ cùng đi. Sẽ đi cùng đại ca một cuộc hành trình Liễu tổn trung vội hỏi Thế nào là đi cùng một cuộc hành trình Khác Ngọc đắp Tiểu đệ thuận đường tới thẳng Lâm An ứng thí Liễu tổn trung gần đầu nói Ừ um, như thế rất hay Ngọc đệ là người đọc sách Cũng cần nên nghĩ tới công danh hiển đạt Đại ca là một khiếu hóa tử Nên không thể nghĩ tới chuyện đó Khác Ngọc nói Đại ca là chim trời bay khắp đó đây Sống một cuộc đời không gỏ bó Tiểu đệ thật là rất hâm mộ Liễu tổn trung thờ giải nói Hiện đệ rất ít gần gũi đại ca Nên không rõ được những điều khổ tâm của đại ca Về chính sự hiện nay Thôi chúng ta lên đường đi Hai người thu dọn hành lý tính tiền cơm nước Tiền phòng xong xuôi Rồi mới tiến thẳng về hướng nam Một người là một thư sinh tuấn tú Còn một người là một thanh niên oai võ tay vẩn lưng ong Đi đôi thật là anh tuấn khôn tả Khiến người qua đường cũng phải quay đầu ngắm nhìn Chăm chú ngắm nhìn tấm tắc khen ngợi không ngớt Liễu tồn trung Mặc chiếc áo ngắn màu bạc đầu Đồ đội nón rơm rách vọng vành lưng dắt một thanh kiếm chàng vừa đi vừa kể chuyện giang hồ và những nơi huy kỳ trong võ lâm cho Kha Ngọc nghe Kha Ngọc cố ghi nhớ để tránh sự phiền phức sau này hai người vui vẻ nói chuyện với nhau liên miên không ngớt ngày hôm đó hai người đi tới một eo núi trước mặt là một con sông nhỏ Liễu Tồn Trung giơ tay ra chỉ nói Ngọc đệ chúng ta chia tay ở đây hiện đệ sẽ qua sông rồi tiến bước theo đại đạo không gặp sự trở ngại cực nhọc đại ca thì sẽ xuyên qua núi, có trèo dốc, vượt non, chuyển theo những ngõ ngách lặn lội mới tới nơi nhanh chóng được. Kha Ngọc nói: vâng, xin đại ca hãy bảo trọng vì ở trên núi có rất nhiều loại giã thú rắn độc nhảy ra cắn người đó. Liễu Tồn Trung cười nói: dù có 10 con mãnh thú xông ra một lúc đại ca cũng không hái sợ đâu. chàng bỗng dơ tay ra chỉ nói tiếp: kìa, đò đã ghé bến rồi đó. chỉ thấy một ông lái đò chè một chiếc thuyền nan cập liền sông. Liễu Tồn Trung vội đỡ Kha Ngọc xuống thuyền.